Khúc Huyền thực vui vẻ, hai người hợp tấu một con khúc, khúc trung, Ôn Nhiên ngừng lại, Khúc Huyền tắc ngâu hưng quá mức một đầu. Tân khúc xa xưa lâu dài, mở mang linh hoạt kỳ hảo, Ôn Nhiên tinh tế phẩm vị liền biết hắn hôm nay tâm tình cực hảo, như là làm cái gì quyết định. Ôn Nhiên biết quyết định này nhất định có chính mình, nàng tưởng lấy tiếng đàn đáp lại, nhưng là lòng có dư mà lực không đủ, nàng còn không có lịch hại đến có thể sáng tác Tân khúc. Nàng một tay chi tinh xảo tiểu cẩm, mắt hạnh lóe sáng mà nhìn trước mặt người, Tiểu Huyền Huyền, ta thích ngươi đặc biệt đặc biệt tái ngươi. Lời này vừa ra, khúc huyền tâm loạn, khúc cũng rối loạn, trở nên giống giả hùng hồn, như thần long ra thủy, thương long nhập hải, sôi trào sóng biển, cơ hồ nháo phiến thiên. Khúc huyền cũng không nghĩ như vậy đại, nhưng là nếu hắn không đem trong lòng kích động thư phát đến tiếng đàn thượng, hắn sợ sẽ xúc phạm tới đầu quả tim người. Ai cũng không thể thương nàng, chính hắn cũng không thể. Đừng kích động sao, cùng lắm thì ta mỗi ngày nói, thẳng đến ngươi thói quen mới thôi. Ôn nhiên rộng lượng mà xua xua tay. Che lại bị chấn ma lô thai, đứng lên, bay nhanh mà chạy ra cửa phòng, chạy như bay hạ thêm đá. Thêm đá cuối, huyền Dao đang đứng ở nơi đó đối với nàng cười. Huyền Dao, ta làm ngươi làm sự làm tốt sao? Nàng vội vắng hỏi. Hảo. Đệ 44 chương. Ngày gần đây thời tiết nóng bức, mỗi ngày đều là vạn dặm không mây, tiết trời trong sáng chiếu. Không biết sao, lạc nhật thành linh khí lại càng ngày càng loãng, rất nhiều cửa hàng thương gia sử không ít tiểu nhị chuyên môn chế băng giải nhiệt. Lãng phí rất nhiều linh thạch Sinh ý lại càng thêm khó làm Một ngày này, không trung vô cớ chụp xuống một cái thật lớn cái lồng Che trời, làm người càng thêm bực bội bất an Đầu đường người đi đường dừng lại bước chân ngẩng đầu nhìn lên, cũng nhìn không ra cái gì nguyên cơ tới Chứ bỏ huyền phủ mọi người Chuẩn bị tốt sao Khúc huyền ở trong tối trong phòng họa song truyền tống trận Nhất nhất nhìn thoáng qua ở đây người Nắm ôn nhiên tay nắm thật chặt Chủ nhân, Hảo Huyền đao cùng tiểu hát trong miệng một lời Doãn đồng tinh tế cảm thụ một chút không trung cấm chế, hơi hơi mỉm cười, huyền nhạc cung hảo thủ bút, Dung vẫn là năm đó vọng nguyệt pha thượng khóa linh trận. Đây cũng là ý nghĩ của ta, làm cho bọn họ tại đây mất không sức lực, đến lúc đó bọn họ sẽ không lại có cơ hội bày ra một cái khác. Khúc huyền thần sắc đạm nhiên, định liệu trước. Doãn đồng gật gật đầu, chờ chúng ta tìm được văn dũng nghỉ trong tay kia một khối hư không ấn mảnh nhỏ, dư lại liền dễ làm. Năm đó khúc huyền đả thông thông đạo. Chuyện thứ nhất chính là lẻn vào Thiên Huyền Tông giết cái thứ nhất kẻ thù. Thiên Huyền Tông Thái Thượng trưởng Lão Văn Dũng nghị. Bất quá đáng tiếc, đang lúc hắn muốn tìm mảnh nhỏ thời điểm, mà ngẫu nhiên chú phát tác, bị ngạnh sinh sinh túm hồi ma vực. Vừa lúc xuất hiện tại đi tìm trở về, Đại gia theo thứ tự đi vào truyền thống trận, ôn nhiên không tha mà nhìn nhìn phía sau, khúc Huyền Sườn túi đầu, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, còn sẽ lại trở về, yên tâm, bọn họ hủy không được, không chung bốn cái độ kiếp kỳ đại năng không biết. Kỳ thật huyền phủ cũng không ở tu chân giới, nó tự thành một giới, mặc kệ lạc nhật thành phát sinh bao lớn biến cố, đều cùng nó không quan hệ. Huyền nhạc cung tự cho là dùng khóa linh trận có thể phong bế khúc hạo, cũng có thể phong bế con hắn khúc huyền, thú hồ lúc này đây nhiều ba vị trận tu. Nhưng mà bọn họ đều không có phát hiện huyền phủ dị thường. Ở ly huyền phủ hai con phố một khách điếm, điếm tiểu nhị vừa mới đưa lên linh trà, từ trong phòng ra tới, phía sau động tĩnh liền biến mất. Thúc phủ còn không yên tâm Chá thất. Thu chi hạo một thân thiện lam đã bảo, ngồi nghiêm chỉnh, mắt thượng che một cái phúc mắt bạch giao xa. Hắn ở yêu vực trải qua trăm cây ngàn đắng mới may mắn lao ra hư không cái khe, chỉ là bị thương đôi mắt, nhất thời còn chưa chữa khỏi. Yên tâm! Thu trả cười khẽ, quay đầu nhìn nhìn không ngoại âm u không trùng, không bỏ xuống được a. vực ngoại thiên ma huyết mạch cũng không phải khóa linh trận có thể phong được, năm đó không phải đào thoát. Ngươi không phải nói bởi vì có yêu hoàng đảo loạn. Thu chi hạo hơi có chút kinh ngạc năm đó sự hắn cũng biết một ít vị này mặt kỳ thật đã là thần bỏ nơi năm đó khúc hạo thê tử chính là mang đến tin tức này người đây cũng là vì sao này mấy trăm năm không người phi thăng nguyên nhân ngay cả huyền nhạc cung những cái đó tự xưng thần người hầu, cũng liên hệ không thượng những cái đó nhìn xuống hạ giới thần minh bất quá bọn họ tìm được rồi một cái rời đi biện pháp đây là vì cái gì thu ra muốn cử ra đầu nhập vào huyền nhạc cung nguyên nhân hãy cho xem làm cho bọn họ đi thiên huyền tông cũng hảo thu trả trầm ngâm một lát Tay trái nhẹ gõ bàn dài. kia phàm gian dối xử trí như thế nào. Phạm nhân tất nhiên vô pháp thoát đi. Thu chi hạo không đành lòng. Quản không được. Thu trả buông trung trà, mi hơi chút chọn, ngự khí đạm mạc, như thế nào, đi một chuyến yêu vực, mất một đôi mắt, đảo mềm lòng đi lên. Thu chi hạo đặt trên đầu gối ngón tay khẽ nhúc đích, sau đó lại buông. Bọn họ mang đi yêu vực con dân, hắn không nghĩ liền cái ma đầu đều không bằng, nếu là như thế, nàng như thế nào đối đãi chính mình. Vạn rằm ở ngoài ôn nhiên là không biết chính mình trong lúc vô ý nói thay đổi đại đa số người vận mệnh. Vừa mới trở lại thiên huyền tông, nàng còn không kịp làm cái gì, đã bị khúc huyền cùng doãn đồng đưa vào linh dược cốc vạn thực viên cùng một con rối nhóm làm bạn. Ai, cá mặn không có nhân quyền. Nàng nằm ở trên sạp thở ngắn than dài mà nhìn trời. Mỹ nữ con rối cho nàng đệ thượng một cây thông kính thảo, một khác đầu là một cái ngọc trản, ngọc trản là một loại màu đỏ nước trái cây. Những cái đó huyết lân quả rốt cuộc chín. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi hương, làm người say mê. Nơi xa đình viện, Tiểu Hắc đang ở vui sướng mà phát con bướm, nhưng là kia chỉ thiên lam sắc bàn tay đại con bướm chính là Cơ Linh, khi thì ngừng ở nó một sừng thượng, khi thì ngừng ở nó trên lưng, nó như thế nào đều chảo không được. So với này một chỗ nhàn nhã, Chủ Phong bên kia liền khẩn trương nhiều. Này không được. Văn Dung tuy rằng sợ hãi Khúc Huyền, một cái kính sau này xúc, cơ hồ xúc đến Tông Chủ bảo toa đi. Khúc Huyền cùng Doãn Đồng một tả một hữu ngồi ở hắn hạ đầu. Hai người liếc nhau. Chỗ xa hơn chính là Thiên Huyền Tông mấy cái trưởng lão, mặc Hi Lân liền đứng ở hoa tuyết có thai sau, bất động thanh sắc đánh giá Khúc Huyền. Lúc này đây là từ Doãn Đồng đưa ra muốn xem vừa thấy Văn Dũng Nghị động phủ cùng ngọc quan. Văn Dũng là Văn Dũng Nghị chất nhi, lại là Thiên Huyền Tông tông chủ, hắn triệu tập tông môn trưởng lão tụ ở chủ điện đại sảnh. Khúc Huyền cũng không tốn thời gian yên lặng mà tìm, trực tiếp song xuôi nhất tỉnh công phu. Không nghĩ tới ngày thường nhát như chuột Văn Dũng như thế kiên quyết, nói không có gì miêu nhi khẳng định là không có người tin. Mặc ra gia chủ một bộ xem kịch vui ánh mắt, nhìn mặt trên người nội hống, dư quang lại thời khắc chú ý hoa tuyết trọng hai thời trò, phát hiện mặc hi lân vừa vặn xoay người rời đi. Chủ phong đại điện ngoại, thêm đá một bậc một bậc đi xuống chính là lan cư, phong hạ chính là linh dược cốc. xuyên thấu qua thật mạnh cây xanh, còn có thể nhìn đến vạn thực trong vườn tháp cao. Mặc hi lân tay háo đôi tay đứng ở hành lang hạ, hai mắt hơi rũ, tinh tế cảm thụ toàn bộ thiên huyền tông động tĩnh. Thiên huyền tông chiếm cứ toàn bộ núi non, rộng lớn vô biên, bất quá trừ bỏ chủ phong trung quanh trăm dặm có người cư trú, mặt khác đều là rừng rậm, thực mò hắn liền linh thức nhìn quét một lần, ánh mắt đột nhiên định ở một chỗ. Quả nhiên chỉ có vạn thực viên vô pháp do xét. Hắn cất bước đi xuống thêm đá, chiều linh dược cốc đi đến. Trên đường thỉnh thoảng có tuổi trẻ đệ tử cùng hắn chào hỏi, hắn nhất nhất đáp lại, tươi cười ấm áp, từ hắn trở về lúc sau, tu vi đột phá, thực lực biến cường. Những cái đó di vãng khinh thường người của hắn cũng không thể không cúi đầu. Sớm biết như thế hả tất lúc trước. tôi cười tuy đại lại không có truyền tới trong mắt, ngược lại trong mắt có một kia hung ác. Hôm nay huyền tông hiện giờ chính là một cái hiểm địa, vườn cười những người này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn một bên ở trong lòng khinh thường hừ lạnh một bên hồi ức trước kia ôn nhiên đối chính mình hảo, thực mau hắn liền xuyên qua khe, đi đến bạn thực viên ngoài cửa. Bên trong cánh cửa ôn nhiên ăn không ngồi rồi, nằm mệt mỏi liền ở hành lang ép xuống lui người eo. Hoạt động gân cốt, âm thầm tính toán khúc huyền bọn họ khi nào mới trở về. Đương ngoài cửa truyền đến động tĩnh khi, nàng lập tức chạy như bay qua đi mở cửa, ngay sau đó nàng liền xấu hổ lui về phía sau. Tiểu Nhiên, đã lâu không thấy. Mặc Hi Lân đứng ở ngoài cửa, tươi cười nhiều vài phần thiệt tình thực lòng, ôn nhiên có chút thất vọng, là ngươi a? Tiểu Nhiên tưởng ai? Huyền Quang. Mặc Hi Lân tiến lên một bước, đi vào đỉnh viện, Thình Lình bị một cổ cự lực sốc đi ra ngoài. Tiểu Hắc, ôn nhiên hoảng sợ. Chạy nhanh mở miệng ngăn cản, chạy tới nâng dậy Mạc Hi Lân, thế nào, không thương đến đi. Mạc Hi Lân áp xuống khí huyết cuồn cuộn, liền tay nàng đứng thẳng, khu khu. Không có việc gì. Nhìn thấy tiểu hắc lại tưởng xông tới, có tâm khiêu khích, nắm ôn nhiên tay không bỏ, hai người cầm tay đi vào đỉnh viện. Tiểu hắc thở phi phi chạy đi, đứng ở nơi xa nhìn bọn họ, rất có chỉ cần hắn dám được một tức lại muốn tiến một thước, nó phi đâm chết hắn không thể khí thế. Nó âm thầm truyền âm, chủ nhân, Mạc Lân tới hắn nắm tiểu nhiên nhi tay ở chủ phong đại điện khúc huyền tay một đốn thật mạnh buông chén trà lãnh đạm mà liếc liếc mắt một cái hoa tuyết trọng thiên huyền tông thái thượng trưởng lao tức khắc cảm thấy toàn thân băng hàn như truy băng đàm, toàn thân không khỏi run rẩy dẫn tới mọi người ghé mắt mặc gia gia chủ vui mừng ra mặt cái thứ nhất đứng ra vì khúc huyền nói chuyện đồng ý hắn lục soát văn dũng nghị động phủ doãn sư để nói không sai sự tình quan tông môn tồn vong này không phải việc nhỏ mặc gia một mạch lập tức đuổi kịp sôi nổi ứng hòa Doan đồng mê hoặc mà nhìn thoáng qua khúc huyền, quay đầu mặt hướng mọi người, đặc biệt là văn gia một mạch, ma vực cùng yêu vực kết cục các ngươi cũng đều thấy được, ta thật vất vả khuyên lại tiểu huyền, hắn cũng là xem ở khúc sư huynh trên mặt không nghĩ hủy hoại tổ tông cơ nghiệp. Văn người nhà từ biết ma tôn chính là khúc huyền lúc sau, ngược lại không như vậy sợ hãi, lại nói như thế nào, thiên huyền tông cũng là khúc gia tổ tiên khai tông lập phái, hẳn là không đến mức hủy hoại. Chỉ là nhìn đến khúc huyền, vẫn là bản năng sợ hãi. tông chủ nhìn một cái cũng không sao. nếu thật sự không có khúc sư minh di vật, khúc sư điện cũng sẽ không trách tội. đại trưởng lao đứng lên, vỗ về dâu dài, hắn là doãn đồng sư huynh, hai phái đều không chạm số ít người chi nhất, ở trong tông môn uy vọng cực đại. vậy nhìn xem, cái này liền văn gia người cũng cảm thấy dùng quấy giày đã qua đời người thành tĩnh vì lý do không cho xem không có đạo lý. ở mọi người bức bách dưới, văn dũng đành phải gật đầu, kia, ra đi thỉnh gia tông môn uy tín. hắn run rẩy hai chân. Đỡ Ngọc tòa hướng phía sau đi. Đại gia đành phải kiên nhẫn ngồi chờ. Khúc Huyền Linh thức cùng Tiểu Hắc cấu kết, thông qua Linh thú hai mắt hai lô thai, cảm thụ vạn thực trong vườn hết thảy. Ôn Nhiên đã tránh ra Mặc Hy lân tay, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, ngữ điệu mang lên sư tỷ bộ tịch, ngươi chỉ là chấp nhất với quá khứ giả tướng, nhìn không thấy chính mình thiệt tình. Tình tình a, ngươi cùng Văn Thanh Nguyệt mới là quan sướng. Ôn Nhiên ở trong lòng dĩ gạo, nàng thật sự nhìn ra được tới Mặc Hy lân chỉ là hoài niệm trước kia nguyên chủ vô hơi bất trí cẩn thận chiêu cố. Hai người một chút CP cảm đều không có, chỉ là bởi vì nguyên chủ là cái thứ nhất đối hắn người tốt. Như thế nào khuyên lại cố chấp nam chủ, làm hắn nhận rõ hiện thực. Ngươi sắc thật thay đổi rất nhiều, cùng trước kia không quá giống nhau. Mặc hi lân gật đầu, một lát sau, hắn lại nói, ngươi có phải hay không còn ở dân ta, lúc ấy ở bắc uyên thời điểm cùng triệu tiên tử thân cận. Chúng ta là không thích hợp, nếu ngươi thích một người, ngươi nhất định sẽ thời thời khắc khắc nghĩ nàng, căn bản sẽ không có tâm treo chọc người khác. Ôn nhiên lắc đầu. Ta có người yêu, hắn tuy rằng mỗi lần đều tự chủ trương làm chút chuyện ngu xuẩn, nhưng là ta có thể tha thứ hắn. Ngươi biết vì cái gì không? Tiểu hắc hai mắt tức khắc lượng đến lóa mắt, hai lỗ tai dựng lên. Vì cái gì? Mặc Hi lân theo bản năng hỏi ra thanh tới. Bởi vì hắn ngốc nha. Ngốc tử trong lòng mềm đún, liền tưởng mau trong trở lại bên người nàng, kết quả chờ mãi chờ mãi đều không thấy văn dũng. Liền hơi thở cũng chưa. Đệ 45 chương. Sau điện trống rỗng. Nơi nào còn có Văn Dung bóng dáng, hắn cư nhiên tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới chạy. Nay đại trưởng lão khó xử mà nhìn thoáng qua Doãn Đồng, không có tông chủ dẫn, vào không được động phủ, bất quá Ngọc Quan vẫn là có thể vừa thấy, Doãn sư đệ, các ngươi xem không xem? Xem. Doãn Đồng nhìn liếc mắt một cái khúc huyền, thấy hắn gật đầu, mới đáp đại trưởng lão hỏi chuyện. Thiên Huyền Tông từ đường, trưởng lão liền có quyền mở ra, ngày thường cũng cực nhỏ người đi, lúc này ở đây người đều nóng lòng muốn thử. Văn Dung không dám mà chạy. Văn gia hiển nhiên có cái gì miêu nị. Một đám người hướng từ đường đi, khúc huyền đi ở cuối cùng, dựng lốt hai nghe ôn nhiên bên kia đối thoại. Từ đường địa cung hắn đã tới, lần trước ôn nhiên bị nhốt ở ngọc quan thời điểm, hắn tới cứu người, hiện tại trọng tới cũng mà, vẫn là từ đông đảo ngọc quan nhìn đến lúc trước vây khốn ôn nhiên kia một bộ. Từng hàng chỉnh tệ bày biện ngọc quan, logo u ngọc sắc phản quang, nhất gan tiến vào khẳng định sẽ bị hủ chết. Bất quá ở đây mọi người đều là tu luyện nhiều năm tu sĩ đại năng, tự nhiên là sẽ không sợ hãi. Bọn họ thực mau liền tìm tới rồi thịnh phóng Văn Dũng Nghị ngọc quan, chỉ là khai quan lúc sau, quan chống rông không một người. Sao lại thế này? Năm đó Văn Dũng Nghị rõ ràng là chết ra, thi thể vẫn là bọn họ thu liễm, lại nói, vì phòng ngừa tà môn ma đạo quay phá, tu sĩ tiên thân đều bảo tồn đến tự hảo, không cần tông môn đặc thù tâm pháp tuyệt đối mở không ra. Có chút bồi quan trọng bảo vật chôn theo, càng là chỉ có huyết thống chí thân mới có thể mở ra. Lúc này, Văn ra một mạch sôi nổi lui về phía sau. Điên cuồng lắc đầu tỏ vẻ bọn họ cũng không biết sao lại thế này. Khúc Huyền môi mỏng nhấp chặt, hơi thở lạnh băng, làm như đang ở lửa giận thượng. Đại gia đại khí cũng không giáng xuống, chỉ là ánh mắt theo hắn bước chân vòng quanh Ngọc Quan đi một vòng. Hắn rồi tay vướt ve Quan duyên, tinh tế cảm thụ tàn lưu ở lạnh lẽo Ngọc Quan thượng một tia hơi thở. Hắn đã tới nơi này. Kia hiện tại đại trưởng lao khắp nơi bên kia, tham dò nhìn nhìn Dống Tuyết Ngọc Quan, chỉ sợ hắn dưới sự giận dữ hủy hoại địa cung. Doãn Đồng lúc này hối đến muốn mệnh lặng lẽ linh thức truyền âm cấp khúc huyền, sớm biết rằng ta không đem trưởng lão bài còn đi trở về. Không sao, sư thúc không cần chú ý. Khúc huyền thu liễm trên người khí thế, búng búng ống tay áo. Hắn người mặc một kiện đạm tím áo gấm, ngọc quan vấn tóc, dáng người đĩnh bạt, khí chất cao nhã, nửa điểm nhìn không ra hắn chính là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật ma tôn. Nếu cái gì đều không có, ta liền trước cáo tử. Hắn nhàn nhạt mà nói, thân ảnh dần dần biến mất. Thiên Huyền Tông các trưởng lão trước nay đều không có bị người như vậy đối đãi quá, nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Đánh không lại chỉ có thể nhẫn. Sư đệ, các ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì nào? Chờ tất cả mọi người đi rồi, đại trưởng lão giữ chặt Doãn Đồng Dò hỏi tới cùng. Em đẹp, văn trưởng lão tiên thân như thế nào không thấy? Sư Minh, năm đó vọng Nguyệt Pha sự ngươi biết nhiều ít? Doãn Đồng không có trả lời vấn đề, ngược lại lại tung ra một vấn đề. Đại trưởng lão lắc đầu. Chỉ nghe nói khúc sư huynh ở nơi đó xảy ra chuyện, ta liền khúc sư điệt như thế nào vào ma vực cũng không biết. Đại trưởng lão nhập môn nhiều năm, là cùng doãn đồng cùng thế hệ đại sư huynh, trước đây tông chủ thủ đồ, ở trong tông môn đức cao vọng trọng, nhưng là cũng có đôi khi sẽ bị chẳng hay biết gì. Việc này nói ra thì rất dài. doãn đồng lược 1.4, đem chính mình biết nói sự tình đều nói cho hắn. Lại có như vậy sự. Đại trưởng lão tức giận đến thổi dâu trừng mắt, cả giận nói, nguyên lai năm đó bọn họ đưa ta đang hăng dược chợ ta phá cảnh chính là có chuyện như vậy. hai người đồng thời hồi ức năm đó, phát hiện được đến tin tức đều không giống nhau. nhiều năm như vậy, khúc hạo tên này như là cấm kỵ, ai đều không thể để. đến nỗi với bỏ lỡ rất nhiều manh mối. còn thỉnh sư huynh nhiều hơn lưu ý hư không ấn mảnh nhỏ rơi xuống, này bảo vật quan hệ một cái đại bí mật. doãn đồng trịnh trọng mà ôm quyền con người. hành, việc này ta nhớ kỹ. đại trưởng lão một ngụm đồng ý, lại nghĩ tới gần nhất thiên huyền tông phụ cận khắc thường, hoàng nhiên hiểu ra. Ta nói như thế nào nhiều như vậy tán tu ở dưới chân núi nháo sự, nguyên lai là các ngươi đưa tới phiền toái. Doãn Đồng cười mỉa cười, đi theo phía sau hắn đi rồi. Thiên Huyền núi non dưới nền đất, khúc Huyền truy tung kia ti hơi thở tới rồi một cái mạch nước ngầm, nước sông cỏ rửa mà qua, hơi thở hoàn toàn tiêu tán, văn dụng tử trong sông biến mất. Hắn đang muốn truy tung qua đi, vạn thực viên bên kia lại truyền đến ôn nhiên thanh âm, ngươi đi nhanh đi, Thanh Nguyệt sư muội đang ở Lan Cư chờ ngươi. Lan Cư là hắn cha mẹ đã từng chỗ ở hiện tại thế nhưng ai đều có thể đi vào nếu hiện tại hắn đã trở lại tự nhiên là muốn vật quy nguyên chủ hắn đung nhiên xoay người trước một bước đi Lan Cư Lan Cư lâm nhai mà kiến núi giả đình đài một thảo một mục, đều trải qua khúc hạ vợ chồng hai người tay, không một chỗ không đẹp ngắm cảnh đình lại có thể nhìn đến mặt trời lặn trắng lệ là một chỗ hiếm có nhà cửa Văn Thanh Nguyệt liền ngồi ở ngắm cảnh trong đình si ngốc nhìn hồng toàn bộ mặt trời lặn hai mắt thường đỏ gương mặt có nước mắt nàng ngồi thật lâu Động tác vẫn luôn không có biến, cũng không có cảm nhận được thời gian trôi đi, Liên khúc huyền đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt cũng không biết. Khúc huyền túi đầu cẩn thận đoan trang nàng liếc mắt một cái, không bằng tiểu nhiên nhi. Cái gì đều không bằng, mặt mày không bằng, khí chất không bằng, hồn phách không bằng. Trật lại những mày, khó trách tên kia cuốn lấy nàng, vốn dĩ cho rằng hắn sẽ chết ở yêu vực, không nghĩ tới hắn mạng lớn. Tiểu nhiên nhi không cho thương hắn, này nên làm cái gì bây giờ? Ma tôn nghiêm túc mà tự hỏi vấn đề này cũng vì này buồn rầu Huyền. Huyền quang tiên quân. Hán khí chất tự mang lạnh băng thuộc tính, văn thanh nguyệt đột nhiên bị đông lạnh tỉnh, hoang mang rối loạn mà đứng lên. Vị này huyền nhạc cung trưởng lão như thế nào đột nhiên xuất hiện, sư tỷ cùng hắn còn bị truy tập trung đâu. Chờ nàng lại nhìn kỹ, lại cảm thấy không phải, vội vàng lui về phía sau vài bước, đề phòng mà xem hắn, ngươi là ai. Nơi đây chủ nhân. Không có khả năng. Ngươi không phải thiên huyền tông người. Ta không phải. Khúc huyền cũng không muốn làm thiên huyền tông đệ tử, ta họ khúc danh huyền. Văn Thanh Nguyệt. Nàng khiếp sợ mà nhìn hắn, ngươi không chết đang nhìn nguyệt sân úi. Ai nói với ngươi ta chết ở vọng nguyệt pha. Khúc huyền không nghĩ tới nàng cư nhiên biết 200 năm trước sự, đồng nhiên rủi tay bóp chặt nàng cổ. Ta. Cha Văn Thanh Nguyệt liều mạng giấy rua, sắc mặt đỏ lên, suýt nữa bị bóp chết. Khúc huyền hơi thở đột nhiên bay lên, Văn Dũng nghị, Không. Không phải, khu. Là, là Văn Dũng. Văn Thanh Nguyệt kiên khó nói ra một câu, hơi thở càng ngày càng yếu. Ngươi làm gì? Viễn môn phanh mà một tiếng bị mặc Hi lân đá bay, hắn chạy như bay mà đến, không nói hai lời liền xuất kiếm. Vừa rồi hắn một trận tim đập nhanh, kia một khắc chỉ nghĩ nếu là Văn Thanh Nguyệt có chuyện gì, hắn nhất định sẽ phát cuồng. Lúc này mới hiểu được chính mình cũng không đơn giản như vậy mà là có thể bông Văn Thanh Nguyệt. Hắn thậm chí hối hận vừa rồi không có sớm tới một lát. Khúc huyền bông ra bóp Văn Thanh Nguyệt cổ tay, đạm nhiên xoay người. Một trưởng đánh ra, Mạc Hi Lân tựa như như diều đứt dây, bay ra viện muôn ngoại. Đi theo hắn phía sau tới ôn nhiên yên lặng quay đầu. Đáng thương Nam chủ hôm nay đạt tới bị sốc phi ít hai thành yếu. Quả nhiên linh thú chính là giống chủ nhân, động tác đều giống nhau như lúc. Đều dừng tay, có chuyện hảo hảo nói. Nàng chạy tới đỡ Mạc Hi Lân, không nhìn thấy khúc huyền ảm đạm ánh mắt. Hai cái đồng dạng ảm đạm thần thương người đứng ở trong đỉnh, ngơ ngẩn mà nhìn ôn nhiên giá miêu tả Hi Lân cánh tay, nỗ lực đem hắn đỡ tiến lang cừ. Ôn nhiên vóc dáng tuy cao, kỳ thật không có gì sức lực, thân thể cũng không rắn chắc, đỡ đã ngất xỉu đi mặc hi lân hơi có chút khó khăn. Mau tới đây hỗ trợ. Nàng chiêu khúc huyền không cao hứng mà ồn ào. Bị nàng này một kêu bừng tỉnh hai người chạy nhanh chạy tới, cùng nhau đem mặc hi lân nâng tiến đỉnh. Tư muội, ngươi xem hắn có hay không địa phương nào bị thương. Ôn nhiên vô vô bàn tay, nhẹ nhàng thở ra, tự giác cấp văn thanh nguyệt sáng tạo cơ hội. Nói xong lời nói, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái khúc huyền vô rất hắn rối lại đầy tay, xoay người đi ra đỉnh. Đi rồi trong chốc lát, đầu cũng không quay lại hỏi, ngươi như thế nào ở nơi đó. Khúc huyền bốn đang giống cái hủy khuất tiểu tức phụ dường như, lúc này nghe được nàng hỏi, bước nhanh tiến lên, ôm chặt nàng eo, cảm gác ở nàng trên vai, không nói lời nào. Uy, hỏi ngươi đâu? Lan cư là cha ta thân thủ cái lên, không phải ai đều có thể tiến. Hắn thanh âm rất thấp, không cẩn thận nghe đều nghe không được. Ôn nhiên nhưng thật ra có chút hổ thẹn. Vừa rồi vẫn luôn vắng vẻ hắn, nhìn ra hỏa này thủy khuất thành cái dạng gì. Đều thành tiểu đáng thương. Hảo đi, đó là nhà ngươi, chúng ta đi đoạt lấy trở về đi. Ôn nhiên hùng đến, xoay người đối mặt hắn, ý cười doanh doanh mà nhìn hắn. Khúc huyền mổ mổ nàng đạm phân môi cũng là nhà ngươi. Nhà của chúng ta. Ôn nhiên mặc danh an tâm, cùng hắn nhìn nhau cười, sau đó chớp chớp mắt, bất quá hiện tại hảo phóng một chút, làm các khách nhân chính mình đợi đi, được không? Nghe ngươi. Ôn nhiên hống hảo người, giống tiểu hài tử ra trưởng giường như nắm hắn tay, một bên đi phía trước bước chậm một bên hỏi hắn sự tình làm được thế nào. Nói như vậy, manh mối vừa không là đã không có. Nghe hắn nói người chạy lúc sau, ôn nhiên lo lắng nói. Cũng không thể nói đều không có, văn dũng động phủ liền không tra quá. Không huyền lặng lẽ đem hai người tay từ giáp tay đổi thành mười ngón khẩn khấu, tiểu tâm mang theo nàng tránh đi trên đường hòn đá nhỏ. Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào hai người trên người, giống độ thượng một tầng kim quang. Bọn họ tựa như hỏa người trong giống nhau kia hiện tại đi thôi Ai làm nhà của chúng ta có khách nhân đâu Chúng ta hiện tại đi nhà bọn họ làm khách Ôn nhiên lén lút mà túng dung hắn hiện tại liền đi Hành, đi thôi Khúc huyền đáp ứng đến không chút nào hàm hồ Hai người thân ảnh dần dần biến mất Trong gió còn truyền đến bọn họ nói ngươi biết ở nơi nào Biết a Thiên huyền Tông Tông chủ vẫn luôn là ở chủ phong cư trú Nhưng là văn dũng vừa mới tiền nhiệm không bao lâu hắn còn ở tại chính mình nguyên lai động phủ không có dọn đi, liền ở chủ phong một khắc mặt. Văn ra một mạch cầm quyền 200 năm, văn dũng lại là cái tư chất bình thường người, luôn luôn tham với hưởng lạc, hắn nơi ngọn núi sơn đông đảo, ở rất nhiều mỹ mạo nữ tu, tuy nói tu chân giới từ trước đến nay mỗi người chỉ một cái đạo lữ, nhưng giống văn dũng loại này lén quyển dưỡng cũng không ít. Khúc huyền đột nhiên nắm chặt ôn như tay, nghiêm túc mà nói, ta nhất định sẽ không tìm người khác, trong nhà của ta cũng chỉ có ngươi một cái. Đệ 46 chương Sắc trời dần tối, văn dung sở cư chú động phủ đèn đuốc sáng trưng, tập dịch các đệ tử tới tới lui lui, bọn họ cũng không biết trong phủ chủ nhân đã đào tẩu, như cũ rửa theo ngày thường lệ thường châm đèn, bị hạ rượu ngon món ngon. Chủ điện truyền đến vũ tiếng nhạc, nữ nhân cười duyên thanh. Gia hỏa này còn rất sẽ hưởng thụ. Ôn nhiên cùng khúc huyền ẩn ở giữa không trung, làng lặng nhìn một hồi, trong điện vang lên đều là chút khó nghe hổ làng chi tử. Má nàng hơi năng, trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chạm này làm gì? Ta ở cảm ứng hư không ấn. Khúc huyền quay đầu mê hoặc xem nàng, ngươi làm sao vậy, mặt như vậy hồng, không thoải mái sao. Gia hỏa này luôn là ở không thỏa đáng thời điểm nghiêm trang. Không có, ta hảo thật sự. Ôn nhiên quay đầu không xem hắn, lộ ra trắng non cổ. Chúng ta đi thôi. Khúc huyền cười cười, ôm lấy nàng eo, một bước bước ra, rời xa chủ điện, Những cái đó tả âm nghe không được. Phía trước là một chỗ đen nhánh tiểu trúc viện, bốn phía là xanh tươi cây trúc. Ở dưới ánh trăng căn căn đỉnh bản, nhàn nhạt, nhạt chút hương thổi qua, làm người thanh thần rung lên. Nay còn không phải bình thường cây trúc, mà là có thể sinh ra linh khí linh trúc, khó trách nơi này linh khí độ dày như vậy cao. Thích sao, về sau ở nhà của chúng ta cũng loại. Khúc huyền ghé vào nàng bên thai nhẹ giọng nói, còn trộm cái hương. Ôn nhiên thật cao hứng, hảo a ngươi đào hố, ta loại. Nàng nghiêm túc nghĩ hẳn là ở nơi nào giàn xếp chính mình tiểu gia bắt đầu hảo tưởng ra bộ dáng. Thiên Huyền Tông Lan cư cùng Lạc Nhật thành Huyền phủ đều không tồi. Đột nhiên Khúc Huyền ôm nàng nhảy đến chúc ốc sau, ngón tay thon dài che lại nàng miệng, linh thức truyền âm, có người tới. Quả nhiên không bao lâu, có cái hắc ảnh cực nhanh chạy tới, từ chúc ốc rộng mở cửa sổ nhảy lên trong phòng. Ôn Nhiên đang muốn theo sau, chỉ là Khúc Huyền còn gắt gao ôm nàng, đem nàng lớn ở trong lòng ngực. Nàng quay đầu lại mê hoặc mà xem hắn, như thế nào? Còn có người. Hai người vẫn luôn linh thức truyền âm, lặng lặng ẩn ở không gian phòng hộ tráo. Không bao lâu, có một bạch đi ghi nhân ảnh khinh phiêu phiêu lướt tới, tốc độ quá nhanh, cũng chỉ xem tới được một mặt màu trắng bong dáng. so phía trước người nọ mau đến nhiều. Đây là có người cắn câu sao. Ôn nhiên tò mò hỏi, phía trước bọn họ vẫn luôn truyền tin tức đi ra ngoài. Ân khúc huyền gật đầu, thư không ấn mảnh nhỏ chi gian co cảm ứng, ta cùng sư thúc chính là tưởng đem năm đó chủ mưu đều dẫn tới này tới. Các ngươi thật lớn mật, là tưởng đem thiên huyền tông đương chiến trường sao. Ôn nhiên bị bọn họ hai cái thanh kỳ ý nghĩ sợ ngây người. Cùng với nơi nơi buôn ba, không bằng di giật đại lao. Khúc huyền khỏe môi gợi lên, mi đôi hơi trọn, người đây là không cao hứng trở lại chính mình quen thuộc địa phương sao. Thật là cảm ơn các ngươi, ta nơi nào đều không quen thuộc. Ôn nhiên trong lòng âm thầm chửi thầm. Khúc huyền lại rất vui vẻ, cả đêm câu lấy hai con cá, thật sự là kinh hỉ. Phát hiện không bao giờ sẽ có người tới, hắn mang theo ôn nhiên lặng lẽ theo đi lên. Tiểu Trúc Úc ở bên ngoài nhìn Tiểu. Bên trong lại có trời đất khác, dọc theo dấu ở đa bảo các sau ám môn đi xuống dưới, cục đá cầu thang càng ngày càng ám. Trên mặt đất hoang, ta có người đi. Trong bóng tối đột nhiên truyền đến khúc huyền thanh âm, Trấn An ôn nhiên khẩn trương tâm. Tự nhận là cái thái kê, túi bắp, ôn nhiên vô ngữ cứng họng, sức chiến đấu quá cha chính là cái chói buộc. Ai làm chính mình đi đường thất tha thất thể, thật nhiều thứ thiếu chút nữa té ngã. May mắn có vũ lực giá trị bạo biểu bạn trai. Ôn nhiên đi phía trước bước ra một bước. Yên tâm thoải mái mà nhảy thượng khúc huyền bối, ti mi một ngụm, thân ở hắn nhị tiêm thượng. Đừng náo, làm chính sự đâu. Khúc huyền nhỏ giọng nói thầm, ở trong bóng tối che dấu nóng lên cổ cùng lỗ thai. Ôn nhiên mặt ngoài thành thật, trong lòng lại ở hư hư, ngươi biết làm chính sự ở ta quê quán tỏ vẻ gì sao. Bất quá rốt cuộc là khẩn trương hắc gám truy địch, nàng không dám quá mức, yên lặng đem đầu gác hắn trên vai. Nàng hơi thở thường thường phất quá khúc huyền cổ, đem hắn tra tấn đến quá sức. Cái này tên vô lại khúc huyền nhỏ đến không thể phát hiện mà thở dài, tiếp tục đi phía trước. Nay ngầm thềm đá còn khá dài, đi tới đi tới, khúc huyền phát hiện trên lưng người cư nhiên ngủ rồi, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, không thể không thừa nhận chính mình đầu quả tim người này thật là tâm đại. Hắn mặc danh cảm thấy áp lực. Lại đi không bao lâu, rốt cuộc cảm ứng được phía trước hai người hơi thở. Hắn lắc lắc Ô Nhiên, đem nàng giêu tỉnh. "Ngoan, trước đừng ngủ, tìm được bọn họ." Hắn lo lắng vạn nhất đợi lát nữa đánh lên tới không rảnh lo nàng. Cứ việc như thế, hắn cũng là muốn mang nàng. Nga! Ôn nhiên xoa xoa đôi mắt, còn có chút thiên nhân ốc, chỉ biết bắt lấy hắn góc áo đi. Qua một hồi lâu nàng mới thanh tỉnh, hai người tàng đến không gian cháo chậm rãi đi trước. Phía trước là một cái đại hình màu đen giàn tế, mặt trên có chương ngọc thạch điêu khắc mà thành tay vị ghế, trung quanh châm vật dễ cháy. Ngọn lửa trình màu tím, xuyên thấu qua xanh biếc ngọc ghế, ánh ngồi ngay ngắn ghế người sắc mặt có chút dò người. Phía trước tiến vào một đen một trắng hai bóng người, hai dị nhân mang một cái mặt nạ bảo hộ, thấy không rõ khuôn mặt. Hai dị nhân lại là quang minh lỗi là người, hắn dung mạo tuấn mỹ, màu da cực bạch, tóc dài như tuyết khoác ở bên hông, giữa trán có một đóa kim sắc hoa sen. Ôn Nhiên cảm thấy kia đóa hoa sen phi thường quen mắt, lặng lẽ lấy ra túi trữ vật phía trước hoa giao cho nàng hoa ra tiến vật, đưa cho Khúc Huyền, ngươi xem giống không, giống. Hắn là Hoa Miễn. Khúc Huyền gật đầu, ta khi còn nhỏ gặp qua hắn một mặt. Hắn cùng cha ta từng là nhất thời nhân vật phong vân, thưởng thức lẫn nhau, không nghĩ tới hắn cũng tham dự trong đó. Hắn hơi mang thất vọng mà xem qua đi, hai mắt thâm thúy. Người còn có ta. Ôn nhiên chấp khởi hắn tay, nghiêm túc xem hắn. Nàng biết, khúc huyền kỳ thật thực trọng cảm tình, chỉ cần là trước đây cùng hắn cha quen biết hơn nữa hắn cha khen ngợi quá nhân vật, hắn đều không nghĩ thương tổn bọn họ. Khúc huyền cúi đầu cùng nàng đối diện, trong lòng sầu chướng tức khắc biến mất hầu như không còn, ân, có ngươi nhưng mà cùng bọn họ suy đoán tương phản, hoa miễn thanh lanh thanh âm truyền đến, các ngươi cho rằng giết khúc hạo liền không ai biết các ngươi làm sự, ngươi hư không ấn mảnh nhỏ từ đâu ra? ngọc toa người trên mường đầu, thế nhưng là văn dũng nghị, ta nói là ai đâu, nguyên lai là tiền nhiệm ma tôn. hoa miễn dùng linh khí hóa ra một cái thật lớn hoa sen toa, hắn liền ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên, chợt chuyển hướng hắc y dì nhân, khẽ cười một tiếng, đã lâu không thấy, tạ linh an. hắc y dì nhân một đốn, lấy tấm che mặt xuống lộ ra khuôn mặt. Chỉ gian chém ra một lá bùa, nháy mắt lá bùa mở rộng thành một chương thảm. Hoa Miện Tiên Quân biệt lai vô dạng. Này ba người thoạt nhìn như là lão hữu gặp mặt, ngầm từng người thử. Ôn Nhiên kéo kéo khúc huyền ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, "Tạ Linh An chính là trong đó phù tu, đứng hay không?" Khúc Huyền gật đầu, cũng cho chính mình túi chứa vật đơn độc cháo cái không gian cháo, bên trong có một khối tử phàm gian giới đạt được mảnh nhỏ. Độc đáo không gian cháo ngăn lại mảnh nhỏ tràn ra hơi thở. Tháng trước ngươi đi quá yêu vực, Tạ Linh còn đâu phủ thảm ngồi định, thức khẳng định mà nói một câu. Phân thần hình chiếu ở Văn Dũng nghỉ trên người thượng cuống ma tôn Lan Ý dị hừ lạnh một tiếng, "Ta nói đi, Kình Hà kia một khối không dễ mà bay, nguyên lai là rơi xuống ngươi trong tay. Ngươi nhưng thật ra so với kia chỉ lão khổng tức thông minh đến nhiều." Ôn Nhiên nghe xong hắn nói, mới biết được yêu hoàng Kình Hà bản thể là khổng tức. "Quá khen." Hoa Miễn khẽ gật đầu, khiêm tôn cười, "Nếu ở bên ngoài tuyệt đối coi như khiêm khiêm quân tử, phong độ nhẹ nhàng." Một khi đã như vậy, Hôm nay cũng không rong dài, thời gian cấp bách, không chạy nhanh sắc nhập hư không ấn, ai cũng đừng nghĩ sống. Tạ Linh An là cái tính nuôn nóng, chịu không nổi bọn họ văn châu châu mà cái cỏ. Hán dâu tán loạn, khuôn mặt hơi có chút tiểu tụy. Ta nhưng thật ra tưởng A, bất quá, các ngươi có thể lộng tới vực ngoại thiên ma huyết sao. Lan y không cam lòng thanh âm liền văn dũng nghị biểu tình đều nứt ra. Không gian cháo ôn nhiên đột nhiên cả kinh, như thế nào còn cần vực ngoại thiên ma huyết. Nàng lo lắng mà nhìn về phía khúc huyền. Hiện tại trừ bỏ hắn, nhưng không ai có cái này. Không có việc gì. Khúc huyền nắm chặt tay nàng, sẽ có khác biện pháp. Nhưng mà, ôn nhiên càng nghe càng không yên tâm, nàng néo néo khúc huyền gương mặt, không chuẩn ngươi tự chủ trương hiến máu. Khúc huyền ngoan ngoãn gật đầu, không hiến. Hắn cười nhẹ, đôi mắt rất sáng, ngươi không đáp ứng nói, ta chuyện gì đều sẽ không làm. Ngươi thể Gia hỏa này có gạt người tiền khoa, lấy ta mệnh thể Khúc huyền cả người một cường, một lát sau mới cười nói, tiểu nhân nhi. Lời thề đối ta vô dụng, ta là ma. Ta mặc kệ. Ôn nhiên bắt đầu xử tiểu tính tình, chính là muốn kiên trì. Liên bên kia ba người hội nghị nói gì đều không có chú ý. Hảo hảo hảo khúc huyền đẹ lại nàng hai vai, nghiêm túc nhìn nàng đôi mắt, ta khúc huyền thề. Nếu ta vi phạm ôn nhiên ý nguyện, nàng mệnh đem thuộc về nàng chính mình. Nói xong, nhỏ dài trắng non ngón tay điểm hướng nàng giữa mày, một chút hắc quang chìm vào nàng thức hải. Ôn nhiên cảm thấy cái này lời thề có điểm kỳ quái lại nói không rõ là cái gì cảm giác, đành phải đem bất giác áp xuống. chiều khúc huyền vui vẻ cười, thật ngoan. bọn họ bên này ấm áp lãng mạn, bên kia ba người thình lình đã đánh nhau rồi, Hiển nhiên là không có nói hợp lại. ba người từng người kiềm chế, hoa miễn tơ bông kiếm tâm tuyệt kỹ nhằm phía Lan Y Diệp, đem Văn dũng nghị thân thể cắm thành tổ hong vỏ vẽ. Lan Y Diệp ma tức sông thẳng tạ Linh An, đem hắn bút lui. Tạ Linh An lá bùa Văn Tuyến bay ra, cuốn lên hoa miễn. trường hợp hỗn loạn, ầm vang thanh không ngừng. Thổ Thạch tung bay, chạm Ngọc Bảo tỏa ngã vào một bên, ánh nến diệt hơn phân nửa, ánh sáng tối sầm sùn dưới. Hoa Miễn Hoa sen tỏa nhất thấy được, mạo thanh khiết bạch quang, giống cái biếng ngấm, đánh tới cuối cùng, hắn dốc hết sức chặn lại hai người công kích còn thành thạo, có thể thấy được hắn công lực sâu, cảnh giới chi cao. Cùng hắn Tề danh khúc hạo khẳng định cũng không kém, khó trách năm đó như vậy nhiều nhân xâm cùng vọng nguyệt pha sự kiện. Hoa Miễn chiêu thức xinh đẹp, giống tơ đông mạn vũ, nhưng là chỉ cần dính lên, tất nhiên chính là nhất kiếm. Tránh đều tránh không khỏi, thực mau tạ linh an liền khắp cả người lang thương. Nếu là lan y di hay ma khu tiến đến khả năng còn có thể một trận chiến, hiện tại dùng cái con rối thực lực đại suy giảm, thực mau đã bị bức tự bạo. Tạ linh an tường lưu, bị hoa miễn ngăn cản. Hoa miễn, ngươi tưởng một người độc chiếm. Hắn ôm bụng thối lui đến giàn tế bên cạnh. Các ngươi không phải. Hoa miễn vô vỗ tay háo, đứng ở trước mặt hắn. Ôn nhiên nhìn hắn bóng dáng, nhỏ giọng nói. Ta xem hoa tiên quân khả năng có khác ý tưởng. Không đợi khúc huyền trả lời, bên kia hoa miễn thanh lánh thanh âm lại truyền đến, xuất hiện đi, đường trốn đúng rồi. Đệ 47 chương, Chẳng những ôn nhiên bọn họ kinh ngạc, tạ linh an cũng thực giật mình, trừng lớn đôi mắt quay đầu, không thể tin tưởng mà nhìn huyền phu ở giữa không trung hai người. Hoa tiên quân, tạ tiên quân. Ôn nhiên cười mịa, rớt xuống đến giàn tế thượng, đứng ở rời xa bọn họ bên cạnh. Tạ linh còn đâu thấy rõ khúc huyền khi lại lui về phía sau hai bước. Thật sự là bởi vì khúc huyền cùng khúc hạo lớn lên quá giống. Hoa tiên quân như thế nào phát hiện chúng ta? Ôn nhiên có chút tò mò, theo lý mà nói khúc huyền không gian cháo là không có khả năng có người có thể nhìn thấu. Hoa miễn không nói chuyện, ánh mắt ngừng ở trên tay nàng kia đóa tinh xảo kim liên hoa tín vật thượng, nhíu mày. Đại lao quá mức lãnh đạm, ở đây chỉ có ôn nhiên yếu nhất, bối phận còn thấp, nàng làm văn bối, đến giải thích một chút này tín vật lai lịch, đang muốn nói chuyện, đã bị khúc huyền hộ đến phía sau. Tạ Linh an sấn bọn họ không chú ý, trộm tường lưu, bị Hoa Miễn kiếm trận vây ở tại chỗ. Hoa Miễn, ngươi tưởng như thế nào? Tạ Linh còn đâu tiểu bối trước mặt ném thể diện, thẹn quá thành giận. Ta chỉ là tưởng lưu lại hư không ấn mảnh nhỏ, bất quá khả năng có người muốn ngươi mệnh. Hoa Miễn đạm nhiên lập với Kim Liên toàn thượng, nghiêng đầu nhìn về phía Khúc Huyền. Hắn đầu bạc không gió tự động, như trích tiên dáng thế giống nhau. Khúc Huyền gật đầu, hắn xác thật không nghĩ buông tha kẻ thù giết cha tự biết vô pháp chạy thoát Tạ Linh An nụ cười giả tạo một tiếng, đang muốn tự bạo thần hồn, đột nhiên tươi cười dừng hình ảnh, làn da thượng phúc một tầng hơi mỏng băng. Khúc Huyền đừng nóng nội chết. Hắn nắm ôn nhiên chiều khắc băng đi đến, đừng ở Tạ Linh An trước mặt. Nhìn hắn đôi mắt một hồi lâu, Khúc Huyền mới mở miệng. năm đó các ngươi vì cái gì muốn giết ta cha? Đây là hắn vẫn luôn không nghĩ ra sự. Nếu nói vì đoạt bảo, kia này bảo vật tất nhiên là hư không ấn, thứ này có ích lợi gì đáng giá nhiều người như vậy cướp đoạt? Ngươi không biết, bị phong ở băng không thể động đậy. Tạ Linh An khiếp sợ ánh mắt không giống như là giả. Ta cần thiết biết không? Khúc Huyền Ngữ khí có chút bực bội, mày nhăn đến gắt gao. Ôn Nhiên ôm lấy hắn cánh tay, gương mặt ở cánh tay hắn thượng cọ cọ. Hắn hơi thở mới có sở thu liễm, nghiêng đầu dùng ánh mắt ý bảo nàng yên tâm. Bất quá hắn trạng thái thật sự vô pháp làm Ôn Nhiên yên tâm. Chúng ta đều muốn thoát đi cái này thần bỏ nơi, không có hư không ấn, chúng ta sẽ bị lạc ở trên hư không bên trong. Tạ Linh An tròng mắt chuyển động. Hắn muốn là táo bạo tính nôn nóng, lời nói nổi lên mở đầu. May mà tất cả đều nói mẫu thân ngươi năm đó từ một cái khác thần bỏ nơi mà đến, đem sở kinh nơi vẽ thành đồ, chế thành ấn thạch. Nàng lúc ban đầu đặt chân mà là ma vực, sau lại nàng tùy khúc hạo rời đi. Lan Y Lì nghe lén đến nàng đối khúc hạo nói nơi này cũng là thần bỏ nơi, nàng muốn mang hắn rời đi, tìm kiếm cuối cùng an cư nơi. Bất quá khúc hạo liên tiếp tông môn cùng thiên hạ vẫn luôn đang tìm kiếm lưỡng toàn biện pháp, thẳng đến ngươi xuất thế. Nói tới đây. Tạ Linh An nhìn về phía khúc huyền ánh mắt tràn ngập tham lam, kia không phải xem một người ánh mắt, ngược lại càng như là xem một cái bảo vật. Ôn nhiên chịu đựng không khỏe nghe hắn tiếp tục đi xuống nói, ngươi trời sinh cụ bị không gian linh năng, cùng vực ngoại thiên ma huyết mạch là tuyệt hảo phối hợp, không gian linh năng, vực ngoại thiên ma huyết mạch hơn nữa hư không ẩn, đủ để cho tất cả mọi người rời đi, chỉ là ngươi sinh ra gầy yếu, hồn phách không xong, cha mẹ ngươi vì che chở ngươi, vẫn luôn ở thiên huyền tông không ra. Hắc hắc, khi đó. Lan y đi hề đã đối văn dũng nghị xuống tay. Sau lại, huyền nhạc cung những cái đó thần hầu cũng chứng thực thiên ma công chúa lời nói không giả, Biết này tin tức người tụ ở huyền nhạc cung, cuối cùng định ra cái này kế hoạch, đem ngươi nắm giữ ở trong tay. Bất quá lúc ấy thiên ma công chúa chấn vỡ hư không ấn kéo dài thời gian, đồng dạng cung cấp Lan y đi thời gian bố cục. Thiên ma công chúa lúc ban đầu còn tín nhiệm Lan y đi chỉ là sau lại trong lúc vô ý phát hiện âm mưu của hắn chính là ngươi, mà ngươi đã trúng ma ngẫu nhiên chú nàng chính mình cũng trúng độc thời gian vô nhiều mới bất đắc dĩ trước tiên thức tỉnh ngươi huyết mạch khúc huyền nghe đến đó sắc mặt trắng bệnh môi mỏng huyết sắc đều không nắm ôn nhiên tay run rẩy hắn tiến ma vực ban đầu kia đoạn thời gian ký ức là thắc loạn là bị nhân tu sửa đổi hắn chỉ nhớ rõ chính mình mẫu thân là bởi vì quá mức tưởng nghiệm phụ thân mà tâm suy khí kiệt ngay lúc đó ma tôn đối hắn thực hảo hắn khi còn nhỏ thậm chí đem lan ý thì trở thành thân nhân quá bình tĩnh ôn nhiên tránh thoát hắn tay ôm chặt hắn Gắt gao ôm, nàng cảm giác được hắn sắp ma hóa, trên cổ hát tuyến tràng ra. Đều đi qua, hiện tại ngươi có thể báo thù ngươi xem, hắn căn bản không hề sức phản kháng, ngươi đạn đạn ngón tay hắn liền biến thành hôi. Ôn nhiên nhảy đến trên người hắn, ôm cổ hắn, ngươi nhìn xem ta a Bị đóng băng trụ tạ Linh An. Không thể tưởng được hắn một cái độ kiếp kỳ bị chết đơn giản như vậy, thật sự chính là búng búng ngón tay, mất đi ý thức trước cuối cùng một khắc, tạ Linh An chỉ nghĩ tới rồi cái này. Khúc Huyền ngơ ngẩn mà nhìn gần trong gang tấc hai mắt, này đôi mắt lo lắng như vậy chân thật. Tiểu Nhiên Nhi hắn thật cẩn thận mà hôn hôn nàng đôi mắt, nhỏ giọng mang theo một tia hỷ khuất mà nói, ta là của ngươi. Mầu đen ma vân nháy mắt biến mất, làn da khôi phục trắng nõn, thoạt nhìn như là khôi phục bình thường. Đúng vậy, ta sẽ không làm người cướp đi ngươi, ai tới đoạt ngươi ta độc chết nàng. Ôn Nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh đứng xem diễn Hoa Miễn. Doãn Đồng cư nhiên giáo ngươi dùng độc. Hoa Miễn thu hồi hoa sen tọa, Thông thả dạo bước đến bọn họ trước mặt, hai khối thúy lục sắc ngọc khối bị hắn trên dưới vứt chơi. Hắn trên trán kim liên hoa ẩn ẩn lẻ quan mang, cho hắn đen nhánh tròng mắt mạ lên một tầng kim quang. Vật quy nguyên chủ. Hắn đem hai cái ngọc khối ném qua đi, ánh mắt đầu hướng ôn nhiên, nhỏ giọng nói thầm, không nghĩ tới nàng sẽ đem kim liên tín vật cho ngươi. Nàng! Ôn nhiên không rõ. Chẳng lẽ này kim liên hoa tín vật còn có chuyện xưa không thành? Bất quá hoa miệng đã rời đi hắn tốc độ cơ hồ có thể cùng khúc huyền so một lần gian tế thượng chỉ còn lại có bọn họ hai người khúc huyền tiếp được hai khối mảnh nhỏ dùng linh khí hoa khai ngón tay mỗi một khối bên cạnh đều tích một dọn, tam khối mảnh nhỏ mạo lục quang dính hợp nhau tới ba hợp một lúc sau mảnh nhỏ trình hình quạt thâm màu xanh lục mặt trên có tinh mỹ cổ xưa hoa văn biểu hiện nội dung càng nhiều tinh tinh điểm điểm nối thành một mảnh tinh vực hình chiếu ở giữa không trung thật xinh đẹp ôn nhiên bị trước mắt ngân hà hình chiếu chấn động đến Trong bóng tối sáng lên ngôi sao, nàng duỗi tay liền có thể sờ đến ngôi sao, chỉ là tay nàng chỉ trực tiếp xuyên thấu chúng nó. Kỳ thật, không nhất định yêu cầu hư không ấn. Khúc huyền đột nhiên nói. ngươi có khác biện pháp. Ôn nhiên từ mộng ảo sao trời trở lại hiện thực. Trong sách Diệt tình đời tiết là ma giao mang đến, chẳng lẽ nói ma giao cùng thần có cái gì liên hệ. Đây là trong sách không viết ra tới nội dung. Chỉ là cảm giác có lẽ không cần rời đi nơi này. Khúc huyền ánh mắt đầu hướng kia phiến ảnh nhảy du ảnh bất quá ta yêu cầu đem hư không ấn đua xong mới có thể xác nhận kia thật tốt quá tôn nhiên cười trong mắt ý cười doanh doanh không chút nào buồn xỉn ca ngợi tiểu huyền huyền nhất lịch hại ti mi một ngụm, nàng kéo thấp khúc huyền đầu thấu đi lên hôn một cái quá khen quá khen khúc huyền ôm lấy nàng eo cái chán chống cái chán của nàng còn muốn tiểu nhiên khi còn nhỏ khắc nhắc nhở ta không cần sinh khí hai người nhìn nhau cười truy tra lâu như vậy thẳng đến hôm nay mới rốt cuộc lấy được lộ rõ thành quả trở về đi Sư thúc khẳng định suốt ruột trở. Ân, linh dục cốc, vạn thực viên. Một con rối cho đại gia thượng linh trà lúc sau không lưng lui ra. Nguyên lai là như thế này. Doãn đồng nghe bọn hắn giảng thuật phía trước trải qua, ngón tay nhẹ gõ án kỷ, ánh mắt đầu hướng án thượng kia mô hình quạt ngọc khối thượng. Hắn chìm ngâm một lát, mới ngẩng đầu nhìn về phía khúc huyền. Hiện tại thu trà, tạ linh an, còn có kình hà đều ở chỗ này, còn dư lại tam khối, ta đoán văn dũng nghị kia khối hẳn là ở lan ý liềng trong tay ta cũng là như vậy tưởng. Khúc Huyền tán đồng, Lan Y khả năng ở đánh đường Tiêu chủ ý, chúng ta phải nhanh một chút tìm được hắn. Đường một tháng chết ở Ma Vực lúc sau, gần đoạn thời gian Tiên Nguyệt Tông rắn mất đầu, nghe nói Huyền Nhạc Cung đã phái người tiếp quản. Phái ai? Ôn Nhiên ngồi ở một bên vẫn luôn cắm không thượng lời nói. Doãn Đồng xem nàng ánh mắt có điểm phức tạp, Thu Chi Hạo. Như thế nào? Khúc Huyền phát hiện nhà mình sư thúc giống như cố ý tránh đi Thu Chi Hạo không để cập tới. Người này có cái gì đặc biệt sao? Hắn nhớ tới phía trước trà trộn vào huyền nhạc cung thời điểm, cũng từng cùng thu chi hạo cùng nhau ra quá nhiệm vụ, xem như sơ giao. Hắn trước kia. Sư tôn, kia đều là chút chuyện cũ năm xưa, không đáng giá nhắc tới. Ôn nhiên vội vàng ngăn cản doãn đồng đi xuống nói. ân tiểu nhiên nhi có việc gạt ta. Hắn đôi mắt híp lại. Chuyện gì đều không có, ngươi đừng nghĩ nhiều, cười ha. Ôn nhiên dựa đến hắn trên vai, chột dạ nhỏ giọng nói, hắn trước kia đối ta có hảo cảm tới, bất quá. Đó là thật lâu trước kia sự, thật sự. Nàng quá khó khăn, thu chi hạo cùng mặc hi lân giống nhau thích chính là nguyên chủ, căn bản không phải nàng. Khúc huyền dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm nàng chân bóng cái chán, triều doãn đồng nói, sư thúc, lập khế ước đại điển phía trước muốn làm cái gì. Vẫn là độc thân một cái doãn đồng sửng sốt, ta không biết. Hắn lúc này mới nhớ tới chính mình chi thức điểm mù. Ôn nhiên mặt đã hồng thấu, liền nhị tiêm đều là hồng, cả người như là một cái thục thấu quả đào. Đây là cầu hôn sao Dù chân giới hôn lễ có thể hay không khiến người mệt mỏi, muốn làm cái gì? Ôn nhiên ngăn không được mà miên man suy nghĩ lên. Khúc huyền thanh thanh lãnh lãnh mà nói, ta không hy vọng còn có cái gì người mơ ước ta đạo lữ. Đại khái chính là một cái lễ mừng. doãn đồng có chút do dự, ngươi chờ ta hỏi một chút sư huynh, ta liền đi trước. Nói xong, hắn đứng lên, phía sau chuyển đến khúc huyền thanh âm. Sư thúc, ngươi không phản đối đi. kia khí thế rất có ngươi phản đối liền trực tiếp đoạt ý tứ. Doãn đồng liên tục xua tay, không phản đối, không phản đối. Đẩy cửa liền lưu, hắn khẳng định là thấy vậy vui mừng, còn phản đối cái gì. Nhớ trước đây hắn còn tác hợp bọn họ tới. Bất quá, vừa rồi rõ ràng là đang nói kế tiếp kế hoạch, như thế nào đột nhiên biến thành cầu thân trường hợp. Doãn đồng ở viện môn khẩu quay đầu lại nhìn thoáng qua, bên trong hai người thân thân mật mật kể tại cùng nhau nói chuyện. Ai, đồ đệ lớn luôn là sẽ rời đi. Ngươi đừng nghĩ người khác, chỉ có thể nghĩ ta. Khúc huyền dối tay đem người ôm, vừa rồi sư thúc đáp ứng rồi. Ôn nhiên dựa vào trong lòng ngực hắn nhỏ giọng nói thầm, ta còn không có đáp ứng đâu. Đệ 48 chương. Khúc huyền cánh tay ôm chặt trong lòng ngực người, ngươi không đáp ứng cũng không được, ta mỗi ngày đi theo ngươi, ngươi nhiều xem ai liếc mắt một cái, ta liền ngăn trở hắn, ngươi chỉ có thể xem ta. Bá đạo như vậy. Ôn nhiên ngửa đầu xem hắn, tròn tròn mắt hạnh tất cả đều là ý cười, rất sợ hãi nga. Khúc huyền cười cười. Trong lòng ngực người này nào có chút nào sợ hãi bộ dáng. Ánh trăng chánh ở thụ hơi, không trung ngẫu nhiên có mấy viên ngôi sao lập lòe, bốn phía im ắng. Hai người an an tĩnh tĩnh mà ngắm trăng, mười ngón khẩn khấu dao nắm ở bên nhau. Qua hồi lâu, Ôn Nhiên mới nhỏ giọng mà nói, "Chờ sở hữu sự đều giải quyết, đến lúc đó chúng ta liền tìm cái địa phương ẩn cư, tốt nhất là một cái tiểu thành trì, thực náo nhiệt, có rất nhiều cửa hàng." "Hảo." "Này đó nho nhỏ nguyện vọng đều là ở không có diệt thế giới tình huống mới được." Nếu vị diện này cuối cùng vận mệnh là bị hư không cắn nuốt nói, tất cả mọi người sẽ không có tương lai. Nơi xa giữa sườn núi thượng, Lan Cư, khí vận chi tử Mạc Hi Lân đã tỉnh lại, văn thanh nguyệt uy hắn uống thuốc lúc sau, nhớ tới Lan Cư chủ nhân. Sư Minh, chúng ta trở về đi, đi ngộ lân đài. Nơi này nàng cũng không dám lại trụ, rốt cuộc không phải chính mình địa phương. Làm sao vậy? Mạc Hi Lân sắc mặt còn có chút tái nhợt, dựa vào đỉnh trụ thượng thông thả điều tức, hôm nay hắn thật sự bị thương. Ngũ tạng lục phủ đều vô cùng đau đớn. Nơi này trước kia là khúc tiên sư địa phương, huyền quang tiên quân. Hắn là khúc tiên sư hài tử. Văn thanh nguyệt cắn môi, cổ hạ còn có màu đỏ vết bầm, thanh âm có chút phát ách. Hắn. Mặc Hi lân che lại ngực hụ hai tiếng, chấn động, nếu thật là như thế, khúc huyền tuổi mới bao lớn. Chính là hắn vài thập niên trước liền vào huyền nhạc cung, như vậy tuổi độ kiếp kỳ có thể nói từ thượng cổ tới nay liền không có quá. Cứ việc mặc Hi lân không quá tin tưởng nhưng là hắn không có cách nào phản bác Văn Thanh Nguyệt nói, hắn chậm rãi đứng lên, nếu như vậy, chúng ta đi thôi. Đi ra hai bước, nhớ tới trước kia chính mình đối huyền quang cung cung kính kính bộ dáng, trong lòng pha hực hỡng. Tình địch so với chính mình cường đại, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, hắn đều đã là toàn phương vị thua ra. Đối mặt khúc huyền, hắn không có bất luận cái gì phần thắng. Hắn nhìn về phía Văn Thanh Nguyệt, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn là chiều nàng vươn tay đi, Nguyệt Nhi, ngươi tưởng trụ nộ lân đài sao. Ngộ lân đài là hắn sân, cứ việc mặc ra đối hắn không coi trọng, nhưng hắn sư phụ là hoa tuyết trọng, chủ địa phương cũng không kém. Ngộ lân đài ở chủ phong một khắc mặt, là một chỗ tam tiến sân, bên trong phòng rất nhiều, đình viện rất lớn, chỉ là từ lần trước ma tộc từ nơi đó bắt đi rất nhiều nữ tu, lại đem nơi đó trở thành chiến trường lúc sau, hắn đã thật lâu không có đi trở về. Có thể chứ. Văn Thanh Nguyệt hai mắt sáng ngời, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ, chỉ là thực mau liền ảm đạm xuống dưới. Hi phát đau. Hắn phát hiện chính mình kỳ thật là càng thích Văn Thanh Nguyệt, vì cái gì trước kia không có phát hiện đâu. Đương nhiên có thể, ta làm người một lần nữa tu chỉnh một chút. Mặc Hi Lân rắc qua tay nàng, trong lòng hoàn toàn buông ổn nhiên. Văn Thanh Nguyệt trong lòng thấp thỏng, nhưng là lúc này nàng vẫn là thật cao hứng. Nếu thời gian vẫn luôn đều dừng lại tại đây một khắc thì tốt rồi. Nàng nguyên lai like ở tại Văn Dũng Phủ Đệ, gặp qua nhà mình lao cha dưỡng như vậy nhiều mạo mỹ nữ tu, cũng thực lo lắng Mặc Hi Lân về sau có thể hay không cũng giống nàng cha giống nhau. Nhưng là nàng thật sự quá thích Mạc hi Lân, chỉ có thể ở trong lòng cho chính mình cổ vũ, gắt gao nắm lấy hắn tay. Người trong thiên hạ còn ở vì tiền thưởng mà nơi nơi tìm kiếm khúc huyền cùng ô nhiên, thiên huyền tông dưới chân núi tụ tu sĩ càng ngày càng nhiều, người một nhiều, mâu thuẫn liền không ngừng, dưới chân núi chấn nhỏ cư dân khổ không nói nổi, đành phải phái người lên núi xin giúp đỡ. Hách liên huy sen lẫn trong trong đám người, ở chấn nhỏ trong quán trà uống trà, một bên xem bên ngoài người đi đường, một bên cùng Mạc hi Lân ngọc giản trò chuyện Đại ca, ngươi ở Tông môn kia thật sự quá hảo. Ngươi không biết, hiện tại người nào chính là khi dễ Thiên Huyền Tông hiện tại không cao thủ, ngươi tới bọn họ cũng không dám kiêu ngạo. Đây cũng là bởi vì Lan Y Di tưởng chậm rãi tiêu hao tu chân giới thực lực. Lần trước lợi dụng Mặc Hy Lân đem các Tông Tinh Anh lừa đến Ma Vực, Thiên Huyền Tông tổn thất là lớn nhất. Hách Liên Huy sau lưng phong lôi cách nhưng thật ra bởi vì bo bo giữ mình, không tham dự lần trước hành động. Hiện tại đảo mơ hồ có Tiên môn lão đại khí phái, một ít đắc trí tiểu nhân quản bọn họ làm cái gì? Mặc Hi Lân một bên phân phó tạp dịch đệ tử thu thập ngộ lân đài, một bên cùng Hách Liên Huy nói chuyện hiếm. hắn nhìn nơi xa lộ ra gương mặt tươi cười tham dự bố trí văn thanh nguyệt, trong lòng chính tràn ngập lưu tình. thanh âm cũng nhẹ nhàng vài phần. Mặc Sư Minh, đại trưởng lão triệu ngươi đi chủ điện. một cái tạp dịch tiểu đệ tử tiến đến, đứng ở viện môn ngoại la lớn, không dám bảo đi. Mặc Hi Lân nát ngọc giản, trước không nói, ta này có việc. Hách Liên Huy còn ở ngọc giản bên kia ồ nào? Nguyệt Nhi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, ta đi chủ điện nhìn xem. Mặc Hi Lân đi qua đi, giúp Văn Thanh Nguyệt đem một chậu hải đường hoa dọn đến cửa sổ hạ. "Ân, sư huynh ngươi vội đi, ta chờ ngươi trở về." Văn Thanh Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng rất cao hứng mà tuyển một gian nhà ở, cùng đại gia cùng nhau bố trí lên. Mặc Hi Lân chiều nàng cười cười, xoay người ngự kiếm thượng chủ điện. "Thiên Huyền Tông chủ điện, các trưởng lão vừa mới tan đi, đại trưởng lão đang ở cân nhắc hư không ấn sự tình." có đệ tử tới báo nói dưới chân núi cửa hồng chân có tu sĩ nháo sự hắn nghĩ nghĩ quyết định phái Mạc hi lân đi xử lý những cái đó nháo sự tàn tu đại trưởng lão bọn họ sau lưng sợ là có huyền nhạc cung ở trong lưng truy tập phụ thượng có huyền nhạc cung văn ấn Mạc hi lân nghe xong sai khiến không quá minh bạch tông môn đối khúc huyền thái độ huyền nhạc cung đại trưởng lão cúi đầu trầm ngâm nửa ngày ngươi cơ linh một ít chính là nếu là thực sự có huyền nhạc cung người chỉ lo đánh trở về là được thiên huyền tông tuy nghèo túng Không đạo lý liền tán tu đều khinh tới cửa cũng không dám động tác, cũng không cần sợ huyền nhạc cung. Đó chính là kiên quyết đứng ở khúc huyền một bên, mặc hi lân trong lòng yên lặng gật đầu, ôn quyền không người, đứng vậy. Hán gia chủ điện liền ngự kiếm chiều cửa hông chấn đi, chỉ cấp văn thanh nguyệt để lại lời nói. quá mấy ngày liền hồi, cửa hông chấn chỉ là cái tiểu thanh trì, bởi vì ly thiên huyền tông gần nhất cũng ở không ít thiên huyền tông tu sĩ gia quyến. Xảy ra chuyện kia hộ nhân gia họ mặc, cùng thiên huyền tông mặc gia quan hệ họ hàng. Nhà bọn họ linh dược cửa hàng bị đoạn, linh thạch linh dược ném, người cũng bị đả thương. Mặc hi lân đến thời điểm, bị thương người đang ở kêu rên, tệ ở linh dược phô trừ bỏ tu, cư nhiên còn có mấy cái tiểu tông môn đệ tử. Bọn họ mục đích thật đúng là rất đơn thuần, chính là nghe nói ôn nhiên là y hề tu, cho nên chọn hiệu thuốc cùng y hề tu xuống tay. Chỉ là không nghĩ tới thiên huyền tông sẽ phái mặc hi lân tới, hơn nữa hắn gần nhất không nói hai lời trực tiếp động thủ. Bọn họ bên trong tu vi tối cao bất quá vừa mới nguyên anh kỳ. Nơi nào là Mạc Hi Lân đối thủ, nháy mắt bị bại rối tinh rối mù. Đám người vây xem bị dọa nhảy dựng, mới thu liễm khí thế, lặng lẽ lui về phía sau. Rốt cuộc Mạc Hi Lân danh khí vẫn là rất đại, rất nhiều người đều cho rằng hắn chết ở ma vực, không nghĩ tới hắn tồn tại ra tới, tu vi còn đột phá đến phân thần kỳ. Đám người dần dần tan đi, cũng không dám ở cửa hung chấn lưu lại. Đại ca thật lịch hại. Hách Liên Huy chân cho tiến lên hành lễ, mở miệng mời, bên kia có rượu ngon, ta đính cái nhã gian. Ngươi như thế nào tại đây? Mặc Hi Lân hổ nghi mà đánh giá hắn hai mắt. Hai người quan hệ luôn luôn thực hảo, Mặc Hi Lân ở trước mặt hắn cũng thực tùy ý. Phong lôi cắt Sa ở phía nam, luôn luôn rất ít có đệ tử du lịch chạy xa như vậy. Phía nam có đại sự xẻ ra nhi, nửa tháng trước ở bên cạnh xuất hiện một cái hư không cái khe, cha ta bọn họ đi đổ, kết quả mới vừa lấp kín, lại xuất hiện một cái. Hành liên huy vẻ mặt đưa đám, hôm trước hắn là bị nhà mình lao cha đuổi ra tới, lo lắng vạn nhất phương nam khó giữ được. Phong lôi cắt còn có thể có điều độc đinh. Cái gì? Mặc Hi lân chấn động. Tu chân giới chưa từng có xuất hiện quá hư không cái khe, phía trước ở yêu vực, cũng là hắn lần đầu tiên gặp được. Chuyện khi nào? Hắn muốn biết lần đầu tiên xuất hiện hư không cái khe là khi nào? Trước kia cũng xuất hiện một ít tế phùng đi, vấn đề không lớn, chỉ có nửa tháng trước cái kia khá lớn, nhất khoan địa phương có thể một người thông qua, cha ta nói không ngại sự, lấp kín là được, chỉ là xuất hiện thời gian khoảng cách quá ngắn hắn có chút lo lắng, hách liên huy do dự một chút, ta đi ngang qua nơi này, vốn là muốn tìm ngươi, bất quá ngươi đối bảy trận lại rốt đặc cắn ai, ta còn là đi huyền nhạc cung tìm người đi. phong lôi các nơi nam châu, địa phương tuy đại, nhưng là tu chân tông môn không nhiều lắm, có danh tiếng cũng liền tiên nguyệt tông cùng phong lôi các. tiên nguyệt tông không phải có thu chi hảo sao? mặc hi lân cũng nghe nói huyền nhạc cung động tĩnh, hắn lúc ấy còn cùng sư phụ của mình đề qua việc này. hại, hắn nha, phỏng chừng tự thân khó bảo toàn. Đôi mắt nhìn không thấy, gần nhất lại nghe nói Nguyệt Trì cũng có hư không cái khe. Hách liên huy bẹp bẹp miệng, bởi vì mặc Hi lân đối thu chi hạo thái độ không tốt, liên quan hắn đối thu chi hạo cũng không có hảo cảm. Nguyệt Trì đúng là tiên Nguyệt Tông Tông Môn sở tại, là một chỗ phong cảnh duyên dáng trang rằm hình ao hồ. Tiên Nguyệt Tông đều là khí tu, sở cư nơi đều là pháp bảo, bọn họ Tông Môn chính là một tòa huyền phù ở Nguyệt Trì trên không phủ thành. Nếu ra hư không cái khe, sắc thật khả năng thành hủy người vong Mạc Hi Lân dơ chén rượu thiển nhất một ngụm, việc này ta phải báo thượng tông môn. Tổng cảm thấy đây là kiện đại sự, ngươi trước đừng đi huyền nhạc cung, ở chỗ này chờ ta tin tức đi. Hắn buông chén rượu, đứng lên. Đại ca, ngươi muốn đi? Kia thật tốt quá. Hách Liên Huy ngẩng đầu xem hắn, trên mặt lộ ra vui sướng. Hắn đối Mạc Hi Lân mặc danh co tin tưởng, nghe hắn nói như vậy, tức khắc gan tâm. Thiên Huyền Tông, Linh Dược Cốc, Doãn Đồng nghe được lập khế ước Đại điển lưu trình kẻ meo meo rửa theo nhà gái ra trưởng chuẩn bị lên đang ở chính mình trong tiểu viện kiểm kê bảo vật hắn sân ly vạn thực viên rất gần bên trong nơi nơi loại linh hoa dị thảo ôn nhiên cùng tiểu hắc đang ở trong bụi cỏ chơi đùa khúc huyền không biết đi nơi nào không theo chân bọn họ cùng nhau tiểu hắc thu nhỏ lại thành một con tiểu mã ôn nhiên đang ở luyện tập thuật cưỡi ngựa một người một con ngựa chơi đến vui vẻ vô cùng ôn nhiên chót mũi thượng mang theo mồ hôi bạch lý thượng dính thảo lá cây tiểu nhân nhi ngươi luyện cái này làm gì ngươi đoán, ôn nhiên cười tủm tỉm mà ôm nó tông ao, gương mặt cọ cọ mềm mại tông ao. ngươi không phải là muốn đi phạm gian giới đi, cũng chỉ có kia địa phương không thể ngự kiếm, yêu cầu cưới ngựa. tiểu nhiên nhi quả nhiên không hổ là chủ nhân đạo lữ, liền hắn ý tưởng đều đoán được. đệ 49 chương, phía nam xuất hiện hư không cái khe sự thực mau liền truyền khắp thiên hạ, tới gần phía nam mấy cái tông môn một bên phái người đi điều tra, một bên phái ra đệ tử hướng phía bắc du lịch, liền tu chân giới đều xảy ra vấn đề. Rất nhiều tông môn may mắn sớm liền đem các đệ tử đưa vào phàm gian giới, trước mắt xem cũng liền phàm gian giới còn an ổn. Thiên Huyền Tông gần nhất cũng đem một đám kim đan giới đệ tử tiến đi, trong tông môn liền càng quặng cũng ghé. Sư đệ, gần nhất phía nam không yên ổn, Đường tông chủ ngày hôm trước đưa tin cho ta, hướng ta tông xin giúp đỡ, nhiều phái y liễu tu, ngươi xem đại lao tiếp nhận ôn nhiên đệ thượng trà thơm, hương khí bốn phía trà đều hấp dẫn không được hắn. Hắn có chút mặt ủ mày hế chiều ôn nhiên điểm điểm. Huyền nhạc cung thu chi hạo không phải ở nơi đó sao? Doãn đồng tuy rằng trong lòng rất muốn đi, nhưng là không có biểu hiện đến quá rõ ràng. Tiên nguyệt tông bọn họ khẳng định là muốn đi, chỉ là nếu tông môn phái quá khứ, hành sự luôn có chút không có phương tiện. Nghe nói hắn trước mắt rơi xuống không rõ. Đại trưởng lao tin tức càng thêm linh thông, hơn nữa tin tức con đường cũng nhiều. Lần trước ngươi nói hư không ấn mảnh nhỏ, ta nghe nói trạch đều quân cũng có một khối, chẳng qua hắn gần nhất không ở ngược trì. Hắn trầm ngâm một lát lại nói. Nghe nói Bắc Uyên cũng xuất hiện hư không cái khe, có người ý đồ từ nơi đó tiến vào Ma Vực Tầm Bảo, mất tích không ít người. Ma Vực hiện giờ tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết, đến chờ Tiểu Huyền trở về hỏi một chút hắn. Doãn Đồng quay đầu lại nhìn thoáng qua ngồi ở hành lang Hạ ô Nhiên, nhỏ giọng nói: Trước hai ngày Khúc Huyền tính toán tiến một lần Ma Vực thăm dò Lan Y Nhi Hà Nội, vì an toàn hắn không mang ô Nhiên, nói là hai ngày liền hồi, nhưng là hôm nay còn không có trở về, cũng là phải đợi hắn trở về lại đi phía Nam hiện giờ nhân tâm hoảng sợ đều nói có diệt thế hỏa nếu là hắn có biện pháp giải quyết này tai họa cũng có thể đền bù lúc trước sát nghiệt đại sư huynh cũng là như vậy tưởng doãn đồng nhiễu như mày hiện tại thiên huyền tông trên dưới đều cảm thấy khúc huyền sát nghiệt trọng đang do dự hay không tiếp nhận hắn quay về thiên huyền tông ai ta nghĩ như thế nào nhưng thật ra không quan trọng ngươi cũng biết hiện giờ văn gia mặc gia chính đấu đến lịch hại nếu là khúc sư điệt trở về vấn đề liền giải quyết dễ dàng đại trưởng lão xoa xoa cẩn lại nói như thế nào, thiên huyền tông cũng là khúc gia tổ tiên khai tông lập phái, hắn cũng là danh chính luôn thuận tông chủ người được chọn. văn dũng chạy trốn lúc sau, hiện tại thiên huyền tông còn không có tông chủ, đại trưởng lao có khuynh hướng đề cử khúc huyền, bất quá những người khác lấy cớ hắn từng ở ma vực giết quá nhiều tu sĩ, không xứng đương tông chủ. ôn nhiên ở hành lang hạ nghe được trong phòng nói chuyện, trong lòng yên lặng kinh bỉ, những người này tưởng cái gì đâu, diệt thế họa liền ở trước mắt, còn bắt lấy điểm này quyền lực không bỏ, nhà nàng khúc huyền mới trướng mắt đâu. Nàng trong tay cầm một viên kim sắc lục lạc, nhẹ nhàng lắc lắc, dễ nghe êm thai tiếng chuông truyền vào nhà. Doãn đồng nghe xong hơi hơi mỉm cười, về sau rồi nói sau, hiện tại này thế cục, làm không hảo không cân tuyển. Đại trưởng lão ngẩn ra, một lát mới tỉnh ngộ, sư đệ nói cũng đúng. Vừa rồi nói đến tiên nguyệt tông sự, ta xem phái ôn sư điệt tiến đến liền rất thích hợp. Hắn nhìn về phía Doãn đồng ánh mắt còn có chút hòa đại, liền chết giả chiêu số đều dùng ra tới, mà ngay cả hắn đều chẳng hay biết gì. Doãn đồng cười mịa một tiếng, chưa nói đồng ý, cũng không phản đối. Ta liền một cái đệ tử, thật vất vả cứu sống lại đây, đâu có thể nào làm nàng lại làm việc đốc. Qua thật lâu, Doãn đồng mới thở dài mà nói. Cũng thế, ngươi vẫn luôn không thu đệ tử, cho tới bây giờ không người nhưng dùng đi, vậy ngươi thởi cho hai cái đi một chuyến cũng đúng. Đại trưởng Lao đứng lên, chuẩn bị trở về. Hào đi, chờ Tiểu Huyền trở về, chúng ta ba cái đi. Doãn đồng đứng lên đưa hắn ra cửa. Thiên âm U. Gió thổi qua mặt đất thật dày cho tàn, lộ ra mặt đất đen nhánh cũ đa phiến, đường lát đá cuối là cao cao thềm đá. Ma cung liền ở cao cao cục đá cầu thang thượng. Thiên địa chỉ có hắc bạch hôi tam sắc, làm người vô cùng áp lực. Khúc huyền đứng ở một khối vỡ vụn trên tầng đá, chờ gió thổi qua. Ma vực hiện tại nơi nơi đều là phế tích, trong không khí tràn ngập ma giao độc tố, nhưng mà ma cung bên cạnh lại có một phiến sạch sẽ cửa nhỏ. Đó là đi thông lịch đại ma tôn lang mộ nhập cầu. Phong cầu. Không huyền cất bước đi lên thêm đá, màu trắng góc áo phất quá, cho tàn sôi nổi tránh lui, nửa điểm đều dính không thượng hắn trắng tinh như tân quần áo. Đột nhiên trong tay hắn ngọc giản sáng một chút, bên trong truyền đến ôn nhiên cố tình để thấp thanh âm. Tiểu huyền huyền, đã đến giờ lạc, ngươi còn không trở lại. Hắn khẽ môi khẽ nhết, nhìn thoáng qua kia phiến cửa nhỏ, ngữ điệu thả chậm. Thực mau trở về. Hắn đã tiến ma vực hai ngày, chẳng qua lan Y quá mức rào hoạt, thiết trí không ít dùng cho mê hoặc người địa phương. Hai người liền ở này đó địa phương qua lại vòng vòng. Ở giữa cũng từng gặp được, chẳng qua lan y lì bản thể tăng đến thâm, chưa bao giờ xuất hiện, khúc huyền mỗi lần đối mặt đều là hắn phân thần, một có không đúng, liền phân thần tự bạo. Lúc này đây phân thần so phía trước mấy cái càng cường, trốn đông trốn tây lúc sau lưu vào mà tôn lăng mộ Chỉ là đã đến giờ. Khúc huyền cùng ôn nhiên ước định, chỉ có tiến hai ngày, thời gian vừa đến liền trở về, hắn nhìn nhìn kia phiến cửa nhỏ, sớn ngọc giản không ám khi nói lại cho ta một canh giờ, hào đi, ôn nhiên dầu dĩ không vui thanh âm truyền đến, ngươi tiểu tâm một ít, không cần cậy mạnh. Ngọc giản tối sầm đi xuống, khúc huyền thở dài, hắn lại cho tiểu nhiên nhi sinh khí lạc, nhìn thoáng qua nơi xa hắc u. u ma hải, hắn ngây mắt xuất hiện ở trước cửa, trong lòng tưởng chính là trước thời gian giải quyết, còn có thời gian đi ma hải tìm chân châu hống tức giận người. hắn dọc theo mọc đầy màu đen rêu phong cổ xưa thềm đá đi xuống dưới, dưới nền đất thỉnh thoảng truyền đến ầm vang thanh âm, giống tiếng sấm lại giống cục đá rơi xuống đất thanh âm. Lúc ấy hắn lợi dụng trận pháp phát động đại quy mô hàn băng thuật, ảnh hưởng lớn nhất chính là không trùng cùng trên mặt đất. Ngầm kỳ thật ảnh hưởng không lớn, nếu lúc ấy Lan Y hởn thân dưới nền đất, xác thật có thể né tranh kia đến mệnh một kích. Khúc Huyền nhanh hơn bước chân đi xuống, vòng qua nhập khẩu giàn tế, Ngừng ở một loạt cự thạch quan trước. Ma tôn thọ mệnh dài lâu, có thể sống thọ và chết tại nhà ma tôn cũng không nhiều. Nơi này sắp đặt chỉ có chín cố quan tài, đều là tương đồng màu đen cự thạch quan tài chỉ có thể bằng trên tảng đá rêu phong độ dày phán đoán xa gần rêu phong ít nhất kia phó chính là Lan Y Lệ hắn nhớ rõ lúc ấy Lan Y Lệ là bởi vì bị thương nặng mà chết chẳng qua không ai biết ai thương hắn chỉ biết hắn ở phàm Gian giới gặp vài nhân tộc tu sĩ ma tộc cùng nhân tộc có thủ hoán không có ma hoài nghi hắn thương, đại gia đem hắn thu liễm phong nhập lăng mộ Khúc Huyền đang muốn khai quan đột nhiên bốn phía giả Minh Châu tối sầm lại âm trầm trầm tiếng cười quanh quần ở bốn phía hư lệnh một tiếng ngón tay nhẹ đạn, khúc huyền không để ý tới những cái đó tiếng cười, kia phó thạch quan cái nắp vỡ thành một phấn. quả nhiên bên trong trống không một vật. kinh hỉ sao? trong bóng tối truyền đến lan y rìa thanh âm, toàn bộ ngầm lăng mộ đỉnh chót đột nhiên xuất hiện quan điểm, tinh tinh điểm điểm liền thành một trương lưới lớn đâu đầu chụp xuống, đem khúc huyền vây ở thạch quan bên cạnh. liền biết ngươi nhất định sẽ đến nơi này. lan y phi thường đắc ý, lưới lớn ánh sáng nhạt chiếu sáng lên hắn mặt. tiên nhiệm ma tôn thuật nhìn ba mươi đầu. Thân xuyên một kiện thâm tử sắc dao lanh áo ngoài, đầu đội ngọc quan, mày kiếm mắt sáng, giống cái phàm thế quý công tử giống nhau, chỉ là ngạch tế màu đen ngọn lửa ma văn nhìn có vài phần tà ác. Ngươi biết không, cứu cứu vì ngày này, chuẩn bị 200 năm. Lan y từ không trung rớt xuống, đi đến khúc huyền trước mặt, cẩn thận đoan trang hắn mặt, ánh mắt như là xem một kiện tuyệt thế chân phẩm. Cứ việc đột nhiên bị nhốt, khúc huyền không chút kinh hoàng, hắn tay đáp ở không có quan cái cục đá quan tài thượng khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cự thạch quan xem cũng chưa xem lan y lìa phân thần không có gì đẹp người nhát gan lan y lìa một lần đều không có xuất hiện quá ngay cả năm đó thu liễm nhập quan đều là phân thần con rối khả năng chưa từng có người biết lan ý lìa bản thể là cái gì người là ngoan ngoãn đáp ứng mang chúng ta rời đi cái này thần bỏ nơi vẫn là làm ta lại tiếp theo mang ngẫu nhiên chú lan y lì tiến lên hai bước trong tay méo một khối màu xanh lục ngọc khối hắn phía sau có mấy cái mơ hồ bóng người mơ hồ hộ ở hắn trúng quanh, vây khốn khúc huyền quang vong càng ngày càng nhỏ. Ai cho ngươi giải chú? Lan y lìe tò mò, nhưng là đứng ở tại chỗ không núp ních. Khúc huyền nhẹ nhàng cười, bấm tay nhẹ đạn, quang vong theo tiếng mà đoạn, tán thành quang điểm dây lát lướt qua. Lan y lìe, muốn biết sao? Cứu cứu! Khúc huyền chiều hắn đi qua đi, băng hàn buông xuống, ở đây hết thể chợt hóa thành băng, dùng ngươi bản thể ra tới trông thấy mặt như thế nào? Hắn nhìn thẳng Lan y lìe đôi mắt, ở hắn tưởng tự bảo trước đông lạnh trụ. Không nghĩ tới Lan Y Di chạy trốn, động tác càng mau, thực mau liền cắt đứt cùng bên này con rối phân thần liên hệ. Người nhát gan, Khúc Huyền cười lạnh một tiếng, rối tay lấy ra con rối trong tay Ngọc Khối, Ngọc Khối rời tay, con rối lập tức liền vỡ thành ra. Toàn bộ quá trình như là chuyên môn cấp Khúc Huyền đưa hư không mảnh nhỏ giống nhau. Không thể không nói Lan Y Di hề này nhất chiêu có thể tiến có thể lùi, mặc kệ thành công vẫn là thất bại, đối hắn đều ảnh hưởng không lớn. Dù sao mảnh nhỏ ở trong tay hắn, không có thiên ma huyết mạch cũng vô dụng. Hộ ở con rối chung quanh mơ hồ bóng người dần dần rõ ràng, văn dũng liền ở trong đó, thậm chí còn có văn Hiền. Những người này ánh mắt dại ra, hoàn toàn không sợ đau đớn, ở khúc huyền lấy đi mảnh nhỏ khi vọt đi lên. Thế nhưng có thể đột phá khúc huyền hàn băng thiên địa. Nay đó con rối ngăn trở khúc huyền, hắn bị chắn một chán, lan y hơi thở hoàn toàn biến mất. Ma tôn địa cung chiến đấu không có liên tục bao lâu, khúc huyền thực mau liền đi ra kia phiến môn, chiều ma hải lao đi. Rộng lớn vô ngần màu đen biển rộng phía trên là thật dày có độc hắc hôi, nước biển kết thành cứng rắn băng. Đáy biển cung điện bị đóng băng, bên trong cá tôm cua sinh động như thật vẫn không nhúc ních. Góc có cái đại chai sắc ngoài khẽ nhết, lộ ra ánh sáng nhạt. không huyền dùng sức bẻ ra vỏ chai, bên trong là mười mấy viên lớn nhỏ không đồng nhất chân châu đen. Lớn nhất chân châu có trứng gà như vậy đại, nhỏ nhất giống long nhãn. Hắn nghĩ nghĩ, đem sở hữu chân châu đều lấy ra tới. Trong lòng nghĩ này đó lễ vật hẳn là có thể đem người hống cao hướng đi. Ma hải giao tộc bảo vật đông đảo, nhưng là hắn chỉ đối chân châu cảm thấy hứng thú, kế chân châu đen lúc sau, hồng nhạt, màu trắng, kim sắc chỉ cần là chân châu đều bị hắn mang đi. Ở thiên huyền tông trở ôn nhiên cũng không biết hắn ở tìm chân châu, khoảng cách nói định thời gian đã vượt qua 15 phút, nàng tâm thần không yên, ở hành lang hạ đi tới đi lui, lo lắng đến không rảnh lo sinh khí. Nàng muốn dùng ngọc giản liên hệ lại lo lắng hắn đang ở thời khắc mấu chốt Vạn nhất phân tâm ngược lại không ổn. Đang lúc nàng lo lắng đến không đứng được thời điểm, phía sau truyền đến trầm thấp dễ nghe thanh âm. Ta đã trở về. Đệ 50 trương. Ngươi đến muộn. Ôn nhiên thu hồi đầy mặt lo lắng, không cao hứng mà quay đầu lại, nhìn đến người lông tóc vô thương mới hoàn toàn an tâm. Ngươi xem, ta cho ngươi mang theo lễ vật. Khúc huyền ống tay háo nhẹ huy, mấy trăm viên các loại nhan sắc chân châu từ hắn trong tay háo bay ra, phập phình ở không trung. Mượt má no đủ chân châu lóe quang. Ở trong trời đêm giống ngôi sao Thật nhiều chân châu Ôn nhiên cười nhón mũi chân duỗi tay bắt lấy một viên kim sắc ngón cái Lớn nhỏ chân châu cử ở trước mắt Lan qua lộn lại mà nhìn Yêu thích không buông tay Thích sao Khúc huyền từ phía sau ôm lấy nàng Cầm để ở nàng trên vai Ta tưởng cho ngươi làm một chi châu trâm, Chính là không tìm được thích hợp ngọc Ngươi sinh nhật thời điểm đi Lễ vật trước tiên nói liền không có chờ mong cảm cùng kinh hỉ lạc Ôn nhiên quay đầu lại Ý cười doanh doanh mà xem hắn tặng lễ vật ta cũng xinh khí, ngươi nói ngươi có nên hay không phạt? nên. khúc huyền ngoan ngoãn vươn tay, ngươi phạt đi. hắn ngón tay thon dài xinh đẹp, trắng non như ngọc, trưởng văn đặc biệt rõ ràng, hoàn mỹ đến giống cái tác phẩm nghệ thuật. ôn nhiên nhẹ nhàng gõ gõ hắn lòng bàn tay, phạt ngươi tích cốc gấp đôi xính lễ. hảo a. khúc huyền cùng nàng cái chán trông cái chán, nhẹ giọng cười nói, ngươi tưởng ta khi nào hạ xính? đùa dỡn không thành phản bị liêu ôn nhiên mặt đỏ đến giống đào hoa, đem mặt vui vào trong lòng lừa hắn. Tiểu tiểu thanh mà trả lời, khi nào đều có thể. Ở diệt thế họa tiến đến trước, nàng tưởng trở thành hắn danh chính ngôn thuận đạo lữ, liền tính vô pháp ngăn cản hư không cái khe, ít nhất không lưu tiên mối. Không cần quá hoa lệ long trọng lập khế ước đại điển. Bất quá trước mắt tình thế xác thật không phải hảo thời điểm, nàng ngẩng đầu, nghiêm túc xem tiến hắn trong ánh mắt, chỉ là hiện tại chúng ta đều bị Huyền Nhạc cùng truy tập, vẫn là đem việc này giải quyết mới hảo, ta nhưng không nghĩ điển lễ thượng có người quấy rối. Nghe ngươi không huyền hôn hôn cái chán của nàng, ngươi yên tâm đi, qua không bao lâu, bọn họ liền không rảnh lo chúng ta. ngươi xem, hắn lấy ra vừa mới thu hồi kia khối hư không lớn mảnh nhỏ, dùng linh khí hoa khai ngón tay, tích một giọt máu tươi đi lên, lại lấy ra phía trước hình quạt ngọc, đem hai người ghép nối ở bên nhau. lục quang đại thắng, đình viện hết thảy đều chiếu vào một mảnh ôn nhuận, tràn ngập sinh cơ lục quang. nguyên bản dung hợp thành hình quạt ngọc diện tích tăng đại, hình chiếu đến giữa không trung quang mang phạm vi lớn hơn nữa. Liên tiếp ở bên nhau sao trời đường con quang mang dị thường loa mắt. Sao trời lập lòe một lát lại tất cả đều tụ ở kia nửa khối hình quạt ngọc cấn bên trong. Ngọc cấn dần dần hiện lên, cuối cùng chiều khúc huyền giữa mày bay đi, tàng nhập hắn thức hải. Đột nhiên tiếp thu đến khổng lồ tin tức, khúc huyền ánh mắt có điểm mở mịn, hắn bình tĩnh đứng bất động, gió đêm thổi hắn áo bảo trắng bay phất phới Người không sao chứ? Hắn khác thường dọa ôn nhiên nhẹ dự, nàng lo lắng mà dịu hắn bảo nhà, làm hắn ngồi vào ghế trên chính mình tắc ngồi sồn một bên cho hắn truyền linh lực nàng muộn thuộc tính linh lực phi thường mềm mại khúc huyền tái nhợt sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp ta không có việc gì qua một hồi lâu khúc huyền mới chớp trước mắt khôi phục bình thường hắn hiện tại tu vi nếu là ấn tu chân giới cấp bậc tính là siêu việt độ kiếp kỳ tương đương với sơ phi thăng thần giới trình độ nếu là liền hắn đều không tiếp thu được hư không ấn tin tức này thiên hạ liền không ai có thể còn hảo ngươi không có việc gì ôn nhiên nhẹ nhàng thở ra Mang theo ngồi sổ ma hai chân ngồi vào bên cạnh ghế dựa, ban ngày thời điểm, đại trưởng lão mang đến tin tức nói tiên nguyệt tông xuất hiện hư không cái khe, sư tôn chuẩn bị mang chúng ta qua đi. vừa lúc, chúng ta kế hoạch cũng là muốn đi. Khúc huyền cười xem nàng, duỗi tay nhẹ điểm cái chán của nàng, khó trách ngươi thúc giục ta trở về. Hắn dừng một chút, chỉ là lúc này quá hấp tấp, ngươi đều không có nghỉ ngơi tốt. Ta là lo lắng ngươi. Ôn nhiên khí hồ hồ mà chường hắn một cái. Hai người ở trong phòng nói chuyện. Doãn Đồng ở ngoài phòng cùng Tiểu Hắc mắt to trừng mắt nhỏ, hắn gần nhất mới phát hiện này linh sủng dị thường, thường xuyên dùng xem dược liệu ánh mắt xem nó. Một sừng mặc băng thú kỳ thật cũng có thể làm dược liệu, máu có thể tu bổ tu vi bị hao tổn cùng với linh căn rách nát. Ngươi nhìn cái gì? Tiểu Hắc chậm rãi lui về phía sau, toàn thân đề phòng, thật dài cái đuôi vung triển đến hành lang trụ thượng chuẩn bị đào tẩu. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy một sừng mặc băng thú ấu thể. Doãn Đồng nuốt cằm, hai mắt sáng lên, có thể cho ta một giọt huyết sao? Không thể. Tiểu hắc một ngụm cự tuyệt, nó huyết là hy thế chân bảo, thiếu một giọt là một giọt, quan hệ đến nó thực lực. Vạn nhất liền bởi vì này một giọt huyết thực lực giảm xuống như thế nào bảo hộ chủ nhân. Nó thật cẩn thận mà lui về phía sau, vừa chuyển liền chạy xa, tốc độ nhanh như tia chớp, ngáy mắt liền biến mất. Hành lang hạ chỉ còn doán đồng ngốc lăng mà đứng ở tại chỗ, hồi lâu mới nghe hắn thấp giọng nói, này hấu tể tử còn rất thông minh. Ngày hôm sau bọn họ xuất phát đi nguyệt trì thời điểm. Tiểu hắc vẫn luôn ly doán đồng rất xa, gắt gao dính vào ôn nhiên phía sau. Làm sao vậy? Vừa ra truyền tống trận, ôn nhiên liền phát hiện cái này tình huống, ghé vào tiểu hắc bên thai nhỏ giọng hỏi. Nàng cùng tiểu hắc ở chung lâu rồi, so khúc huyền càng quan tâm nó, ngày thường không có việc gì liền cho nó huy linh thực. Không có gì, cái kia người xấu muốn ta huyết. Tiểu hắc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái doán đồng, một sửa trước kia thái độ, không quá tưởng để ý đến hắn. Doán đồng cười mịa, quay đầu đi đến một bên. Khúc Huyền xoa xoa sủng vật bối, thấp giọng cười, nhưng thật ra ai đều không rút. Ôn Nhiên trắng bọn họ liếc mắt một cái, đứng ở tiểu hắc bên người vớt ve nó tông mau, nhẹ giọng an ủi nó. Có Khúc Huyền ở, Đại gia đã thật lâu không cần ngự kiếm lên đường, truyền thống trận định ở Nguyệt Chỉ phụ cận núi cao thượng. Lúc này rộng lớn ao hồ đã không có ngày xưa yên lặng, trên mặt hồ bọt sóng cuồn cuộn, tiếng nước rầm rầm mà vang. Nguyên bản thanh triệt hồ nước đều bị bùn sa cùng đoạn nhánh cây quấy đủ. Trong hồ con cá đã chết không ít, đều nổi tại trên mặt hồ. Một cái hư không cái khe từ không trung phù thành xuyên qua, dừng ở giữa hồ. Phù thành lung lay sắp đổ, toàn dựa một cái mạo mỏng manh làm quang vòng bảo hộ chống đỡ. Trong giang hình ao hồ lúc này, quanh thân cây cối phong ốc tất cả đều bị báo táp nhấc lên, nơi nơi đều là sập phong ốc cùng đại thụ, ngẫu nhiên còn sẽ có đầu gỗ cùng nửa thanh đoạn tường bị hút vào hư không cái khe. Bên hồ không có người, chỉ có trên mặt hồ trống không phù thành còn thường thường nhìn đến chạy vội bóng người. Sắc trời âm u, bọn họ nơi ngọn núi rất cao, gió núi lớn hơn nữa ôn nhiên đầu tóc đều bị gió thổi rối loạn, nàng ôm đầu tránh ở khúc huyền phía sau nhỏ giọng ánh giận. Chúng ta chạy nhanh tìm một chỗ tránh tránh gió đi. Nàng thanh em bị gió thổi đến hỗn độn, nàng một bên nói chuyện một bên chính mình cho chính mình bộ cái linh khí cháo, cuối cùng chặn khắp nơi loạn thổi tới gió to. Nay phụ cận như là vừa mới trải qua thiên tai giống nhau, trước tiên gặp diệt thế hỏa, tiến đến hỗ trợ các tông môn tu sĩ còn không có đuổi tới, bọn họ tốc độ ngược lại là nhanh nhất. Hiện tại xem ra chỉ có thể đi trước phủ thành nhìn xem. Doãn Đồng đứng ở đỉnh núi tùy ý cuồng phong thổi, bạch y liềy phiêu phiêu, cuồng phong đối hắn ảnh hưởng không lớn, liền linh khí vòng bảo hộ đều không có khai. Khúc Huyền cũng giống nhau, hắn nhìn thoáng qua lược hiện trật vật ôn nhiên, đem nàng ôm vào trong ngực, lại cháo một tầng linh khí cháo, đem nàng hộ đến một kia phong đều thổi không đến. Vậy qua đi nhìn xem, tiểu hắc chậm rãi biến đại, ba người đều đứng ở nó trên lưng, nó ở mưa gió chạy như bay, không phí bao lớn sức lực liền chạy tới phủ thành bên cạnh. Tiên Nguyệt Tông là khí Tiên Tông môn bảo vật nhiều nhất, cứ việc hiện tại phù thành một bộ mau tan thành từng mảnh bộ dáng, nhìn kỹ ít nhất còn có thể chống đỡ nửa tháng đâu. Người nào? Bọn họ một lộ diện đã bị một đội thân khoác kim sắt nhẹ giáp hộ vệ đội ngăn lại. Các ngươi phó tông chủ nhưng ở. Trường hợp này, ra mặt tướng phó tự nhiên là Doãn Đồng. Ôn Nhiên cùng Khúc Huyền còn ở truy tập bảng tượng đâu, vì tránh cho phiền toái, bọn họ hai người đều rất điệu thấp. Trên tường thành mỏng manh đèn lồng ánh nến tới xuống, đem Doãn Đồng mặt chiếu cái rõ ràng minh bạch. Làm thiên hạ đệ nhất ý hề tu, người quen biết hắn vẫn là rất nhiều. Nguyên lai là đồng thật quân, vừa rồi nhiều có đắc tội, phó tông chủ còn ở bổ khuyết hư không cái khe, lúc này đang ở mấu chốt ba phần chỗ. Vệ đội thủ lĩnh là một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi nam tu, trong tay phụng một cái tháp trạng pháp bảo. Hắn chiều phía sau vệ sĩ phất phất tay. Sau đó chiều doán đồng không mình hành lễ, trước hai ngày mới phát ra cầu viện tín hiệu, không nghĩ tới đồng thật quân tới nhanh như vậy, các vị bên này thỉnh. Thái độ ân cần chú đáo. Chỉ là trên người hắn nhẹ giáp phá mấy cái động, cánh tay thượng mang theo thương, cột lấy lũi trắng thấm huyết. Thấy mọi người xem chính mình thường, hắn cười cười, giải thích nói, ngày đó sự ra đột nhiên, không ít người bị thương, đan dược cũng không đủ, hiện tại trong thành thiếu y hề tu, đồng thật quân tới vừa lúc. Một bên nói chuyện một bên dẫn bọn họ vào thành. Ôn nhiên theo ở phía sau, lặng lẽ quay đầu đánh giá này tòa kỳ diệu chi thành. Tương thanh tài liệu thoạt nhìn giống thép tấm, phiếm năm đen lạnh băng kim loại ánh sáng. Nước mưa đánh sâu vào thời điểm còn sẽ văng ra vũ châu, nửa điểm nước mưa cũng chưa dính lên, thực khô giáo. Thật lớn môn ở bọn họ phía sau chậm rãi đóng lại, truyền đến rầm rập vang lớn, hai cánh cửa không cần nhân lực, tự động đóng cửa, liền trận pháp đều không cần, tất cả đều là máy móc tự động. Tiên Nguyệt Tông khí tu nhóm tuy rằng sức chiến đấu không được, người giỏi tay nghề nhưng thật ra không ít, toàn bộ tu chân giới rất nhiều tu sĩ không muốn cùng Tiên Nguyệt Tông người đối thượng, tất cả đều là bởi vì bọn họ ở trong chiến đấu không ngừng tự bạo pháp bảo. Vệ đội thủ lĩnh đem bọn họ đưa tới một chỗ nhà cửa, bên ngoài nhìn tiểu, vào cửa lúc sau phát hiện bên trong phi thường rộng lớn, đình đài lầu các, nguy nga cung điện, trên đường người đến người đi, tất cả đều thân khoát chiến giáp. Tông môn người đều tụ ở nơi này, hộ thành đại trận cũng ở chỗ này. Tiên Nguyệt Tông người tuy rằng kinh hoàng, nhưng là còn không có loạn, nên làm gì cũng là như cũ, ngay ngắn trật tự, các tư này trước. Các ngươi trước nghỉ một chút, ta đi hồi bẩm phó tông chủ. Thủ lĩnh đưa bọn họ đến khách viện, không người hành lễ. Ông kia tòa tháp hình pháp bảo liền lui đi ra ngoài. Từ từ. Doãn đồng mở miệng lưu lại hắn, nghe nói lần trước thu chi hạo tới, hắn hiện tại ở nơi nào. Nay thủ lĩnh muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn răng một cái nói ra tình hình thực tế, thu tiên quân bị cuốn vào hư không cái khe, phó tông chủ chính là vì cứu hắn, hiện tại còn ở đổ cái khe, chỉ là hiện tại còn không có tìm được hắn. Ôn nhiên lắp bắp kinh hãi, liên độ kiếp kỳ đều ứng phó không được sao. Lúc trước ở yêu vực, Mặc Hi lân quả nhiên là dựa vào vai chính quang hoàn mới chống đỡ đến bọn họ. Tay nàng trưởng bị khúc huyền méo méo, ma tôn ăn khởi dấm tới cũng là sẽ miên man suy nghĩ. Đệ 51 chương, Tiên Nguyệt Tông nơi nơi đều là bận rộn đám người, ôn nhiên bọn họ cũng không mặt mũi nhàng nhà rối. Thầy cho hai người là y hề tu, đầu tiên chính là cấp bị thương các tu sĩ trị liệu. Sở hữu bị thương người đều tập trung ở một chỗ đại điện, người có chút nhiều, tiêu dên đau hô thanh âm rất lớn, làm người nghe dị thường trầm trọng khúc huyền đứng ở thật lớn khát hoa cửa gỗ biên xem ôn nhiên bận rộn thân ảnh hắn giúp không được gì trong điện người chen trúc đành phải đứng ở ngoài cửa hắn một thân bạch tía khí chất phi phàm chẳng sợ có người biết hắn chính là truy tập phụ thượng nhân vật cũng không dám đến trước mặt hắn làm cản càng cả không ai dám cho hắn phai sống ôn nhiên tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy tới đối hắn nhỏ giọng hỏi ngươi không sẵn hiện tại đi tra cha, cha chạch đều quân sân sao Chạch đều quân đường tiêu tuy rằng không ở tiên nguyện trong tông nhưng là hắn động phủ hẳn là có chút manh mối Tiểu Nhiên Nhi, ngươi đây là dạy ta làm chuyện xấu sao? Khúc Huyền nhìn đến nàng nhọc lòng chính mình sự tổng hội thực vui vẻ, một vui vẻ liền thích đậu nàng, thích xem nàng quấn bách bộ dáng. Ngươi đứng ở chỗ này, thương hoạn sợ hãi, không nói chuyện với ngươi nữa, ta vội vàng đâu? Nói xong nàng liền vội vã mà chạy đi rồi. Khúc Huyền nghĩ nghĩ, vẫn là không quấy rầy nàng bận rộn, xoay người dọc theo thềm đá đi ra ngoài cửa lớn. Ra trận pháp, mưa to tầm tã mà xuống, khắp nơi vũ minh ngông, ánh sáng thực ám. Tiên quân, lấy đem dù đi. Có cái thanh ý gì? Nữ tu vội vàng chạy tới, trong tay cầm một phen màu đen đại dù. Khúc Huyền nhìn thoáng qua kia dù, lắc lắc đầu, không cần. Bình thường tu sĩ nhìn không tới hắn không gian cháo, nàng cũng không thấy được trên người hắn có linh khí cháo che chở. Dù sao cũng là khách nhân, vẫn là đến phải hảo hảo chiêu đãi. tiên quân muốn đi nào, ta đưa người đi. Khúc Huyền nghĩ nghĩ, nhìn về phía cách đó không xa một chỗ nhà cửa, hỏi nàng, nơi đó chính là trạch đều quân đội phủ. Đúng vậy. Bất quá trạch đều quân gia ngoài du lịch chưa về, cũng không ở trong phủ. Đa tạ. Khúc Huyền Chiều bên kia đi đến, hắn như cũ bạch diễu phiu phiu, nửa giọt vũ đều không có dính vào. Ở đen nhánh đêm mưa giống cái cao nhã dáng thế trích tiên. Tiên Nguyệt Tông nữ tu sững sờ ở tại chỗ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không cần linh khí cháo cũng có thể tại như vậy mưa lớn hành động. Đường U động phủ có hắn thiết trí mấy cái phòng hộ trận, lại có rất nhiều cơ quan quan rối, vì tránh cho phiền toái. Khúc huyền chỉ là đứng ở cạnh cửa tinh tế cảm ứng, không có phát hiện mảnh nhỏ tung tích. Hư không ấn mảnh nhỏ khẳng định là bị hắn tùy thân mang theo. Đang ở hắn chuẩn bị rời đi khi, bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng rất nhỏ thở dốc thanh, nếu không phải hắn thính giác nhạy bén thiếu chút nữa liền bỏ lỡ. Bên trong có người. Nay chỗ sân thực kết lặng, ánh sáng cũng ám, chỉ có trên cửa lớn khảm viên nho nhỏ dạ Minh Châu, tường viện rất cao, ánh mắt lướt qua tường cao, chỉ thấy được cao ngất cây bạch quả. Ngẫu nhiên rơi xuống tia chớp chiếu sáng kim hoàng phi lá. Những cái đó kỳ dị lá cây thượng dừng lại rất nhiều tinh tế nhỏ sinh một điều. Phát hiện khúc huyền tưởng vào cửa, nháy mắt lao thẳng tới đại môn, ngăn trở hắn đường đi. Này đó một điều so bàn tay con nhỏ, sinh động như thật, kim sắc lông chim cùng màu đen trong mắt đặc biệt rất thật, không nhìn kỹ còn nhìn không ra tới là đầu gỗ điêu. Bất quá như vậy lực cản chắn không được khúc huyền, hắn nhẹ nhàng đúng đúng ngón tay, những cái đó một điều đã bị định tại chỗ. Hắn duỗi tay đẩy ra viện môn. Bị nên diện đánh tới dấu ở phía sau cửa một con rơi bước cho lui về phía sau một bước. Đường tiêu đối chính mình tòa nhà hoa rất nhiều tâm tư, chỉ cần mở ra đại môn, từng bước đều là nguy cơ, cho dù là khúc huyền cũng muốn hoa rất nhiều thời gian phá rất này đó cơ quan, mới nhìn đến nằm ở phía sau cửa người. Người kia cũng là một thân bạch đi ghề, trên quần áo có vết máu, đặc biệt là hai vai vị trí, cơ hồ bị máu tươi nhiễm hồng. Thu Chi Hạo Ly đến gần mới phát hiện là đồn đái trung mất tích ở trên hư không cái khe Thu Chi Hạo Tỉnh tỉnh. Hắn tiến lên nâng dậy hắn, cho hắn thua một ít linh lực. Thu Chi Hạo bị thương thực trọng, toàn thân trên dưới xương cốt vỡ vụn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bên môi có vết máu, bị lay động khi nhẹ giọng đau hô một tiếng, mới chậm rãi mở hai mắt. Huyền quang quân hắn nỗ lực mở to mắt, xuyên thấu qua huyết nhiễm mơ hồ đôi mắt, "Chúng ta, Gặp ma tộc, thúc phụ cùng trạch đều quân bị trọng thương, hư không mảnh nhỏ, bị đoạt đi rồi." Hắn bị thương nặng, nhưng vẫn là tận lực nói tiền căn hậu quả. Rất nhiều nhân vi thứ này mất đi tính mạng, Thu Chi Hạ hoàn toàn không nghĩ tới hội ngộ thượng nhiều như vậy ma tộc. Nhưng là xuất hiện ở trước mắt cũng là ma tộc, huyền nhạc cung còn hạ quá truy tập phủ. Người trước đừng nói chuyện, ta đưa ngươi qua đi trị thương. Khúc huyền triệu tới tiểu hắc, đem hắn đưa lên tiểu hắc bối. Tiểu hắc cùng hắn tâm ý tương thông, chở người ra cửa liền chạy đến ôn nhiên nơi đại điện, trực tiếp bay qua tường cao, bay đến đại điện hành lang hạ. Tiểu nhiên nhi mau tới, nơi này có cái trọng thương tu sĩ đang ở cấp doãn đồng phối trí linh thực ôn nhiên nghe được chạy nhanh đứng lên chạy ra ngoài cửa tiểu huyền hắn thế nào không có việc gì đi chủ nhân không có việc gì tiểu hắc đi lên thêm đá nghiêng người làm nàng xem trên lưng người chủ nhân truy tung lan y y đi chúng ta tới chậm một bước mảnh nhỏ đã bị hắn đoạt chạy ôn nhiên một trận tim đập nhanh tổng cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh tia chớp bù vào đại điện phòng hộ cháo thượng tí tách vang lên thiên âm u giữa không trung cái khe giống một cái buồn máu mồm to Cơ hồ muốn đem sở hữu hết thảy đều cắn nuốt đi vào. Sư Tôn, sư Tôn. Nàng quay đầu lại kêu hai tiếng. Doãn Đồng ở đại điện chỗ sâu trong ngừng tay trung động tác, quay đầu mê hoặc mà xem nàng, làm sao vậy? Ta lo lắng Tiểu Huyền đã xảy ra chuyện, ngươi trước trị liệu thu chi hảo đi, ta đi tìm Tiểu Huyền. Nàng một bên dẫn Tiểu Hắc hướng trong điện đi, một bên vội vàng giải thích. Trong điện mọi người đều mở to hai mắt xem Tiểu Hắc, cũng dựng lỗ tai nghe nàng nói chuyện, lo lắng nàng đi rồi không ai cho chính mình trị liệu tất cả đều vẻ mặt sốt ruột tưởng ngăn cản lại không quá dám ngươi vẫn là lưu lại đi hiện tại bên ngoài như vậy nguy hiểm ngươi đi cũng giúp không được vội a doãn đồng đi tới từ nhỏ hắt trên lưng đem người ôm xuống dưới phóng tới một chỗ đất trống thu chi hạo lại hôn mê bất tỉnh hơi thở mỏng manh không được ta không yên lòng sợ phối dược làm lỗi ôn nhiên nhảy đến tiểu hắt trên lưng đi chúng ta đi tìm tiểu huyền tiểu hắt đáp ý mà trừng mắt nhìn doãn đồng liếc mắt một cái bốn võ nhẹ đạp giống một đạo màu đen quang, đảo mắt biến mất ở ngoài cửa. Doãn Đồng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đồ đệ lớn sẽ không bao giờ nữa nghe lời. Khúc Huyền Tiễn đi trọng thương thu chi hậu sau, dọc theo vết máu đuổi tới hậu viện. Cứ việc hắn phi thường cẩn thận, vẫn là bị đường tiêu trận pháp bị thương cánh tay. Hắn che lại chảy ra huyết cánh tay tiểu tâm cẩn thận mà đi phía trước đi. Phía trước cảnh sắc đột nhiên biến ảo, không hề là cây cối cao ngất đình viện, mà là một phương ao hồ. Trên mặt hồ có một con thuyền tiểu đồng thuyền, một bóng người đứng ở đầu thuyền. Khúc Huyền chớp chớp mắt, hắn không có nhận sai, người trên thuyền cư nhiên là tiểu Nhiên Nhi. Chỉ thấy trên thuyền Ôn Nhiên ý cười doanh doanh mà chiều hắn với tay, "Tiểu Huyền Huyền, ta tới tìm ngươi làm." Mới đầu hắn còn có thể đủ ý thức được là ảo giác, dần dần mà, hắn đầu óc vượng trầm luôn là thực cố hết sức mới duy trì thanh tỉnh. Nhưng là đương hắn nhìn đến Ôn Nhiên một không cẩn thận rơi xuống trong hồ, trong lòng quĩnh lên, trực tiếp liền chạy như bay qua đi, đi theo nhảy vào trong hồ. "Sao ngươi lại tới đây? Mau trở về." Hắn đem người vớt lên, Xoa xoa nàng ước tóc, xúc cảm chân thật, trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ biến mất. Ta lo lắng ngươi sao, tiểu hắc đem người đưa lại đây thời điểm, làm ta giật cả mình, ta sợ ngươi cũng bị thương. Ta không có việc gì. Hắn lắc đầu, mang theo nàng bơi tới ám biên, đỡ nàng ngồi ở bên hồ cỏ xanh trên mặt đất. Tiểu huyền, ngươi xem bên kia. Ôn nhiên đột nhiên chỉ vào một chỗ mạo lục quang hồ nước, bọn họ có phải hay không ở đáy hồ hạ. Ngươi ở chỗ này ngồi chờ ta một chút, ta đi xem. Khúc Huyền cho nàng cháo thượng một cái không gian phòng hộ cháo, ôm ôm nàng, sau đó nhảy vào trong hồ. Hắn không có nhìn đến phía sau ảo ảnh, hắn vào nước lúc sau, ảo ảnh cũng đã biến mất, nguyên bản toàn thân đều ướt đẫm ôn nhiên cũng không thấy. Trong hồ con cá xung loạn, lục quang sâu thẳm, Khúc Huyền lẻn vào đáy hồ ướt một trước khi, phát hiện phía trước ba bóng người đang ở cát đấu. Một cổ màu đỏ sầm dòng nước chiều hắn vọt tới, mùi máu tươi nùng đến làm người vô pháp bỏ qua. Hắn chạy tới nơi khi với lúc nhìn đến thu trà chúng kiếm ngã xuống đất, đường tiêu hơi thở mỏng manh, lấy kiếm trụ mà, tay trái cầm hai khối mảnh nhỏ. thấy hắn lại đây, đường tiêu tay trái dường lên, trong tay mảnh nhỏ chiều hắn bay đi, đi mau. này hồ nước có giao độc. nói xong hắn đã bị đối diện bóng người đâm trúng, phun ra một mồm to huyết. bóng người kia chiều khóc huyền phác lại đây, trong tay thật dài màu đen cốt liên quấn lên cổ hắn, cốt liên đằng trước là một thanh đoạn kiếm, mũi kiếm lóe lạnh băng quan mang. cháu ngoại của ta, chúng ta lại gặp mặt. Nguyên lai là ngươi. Ha ha ha, Lan Y cười đến cực vui sướng, tay phải dùng sức nắm chặt trong tay Cốt Liên, tay trái hướng lên trời một chảo, mặt hồ dầm một tiếng, một bóng người treo ở trong nước, đang ở liều mạng dây rùa. Tiểu nhân Nhi, Khúc Huyền thấy rõ kia đạo nhân ảnh, chớ mắt dục nước, đung nhiên quay đầu mặt hướng Lan Y lìa, buông ra hắn. Cái này đơn giản, thưa không ấn mảnh nhỏ hiện tại đều ở ngươi trên tay, đem chúng nó ghép nối lên, chữa trị nó, ta liền thả nàng. Nếu không. Lan y rìa dùng sức lôi kéo tay trái, cốt liên người trên ảnh dây rũa càng thêm kịch liệt, tiểu. Huyền. Cứu ta. Màu dừng tay. Khúc huyền cơ hồ muốn đem trong tay ngọc khối bóp nát, linh khí hoa kiếm, một chút hoa khai hắn bàn tay, máu tươi tích ở mảnh nhỏ thượng. So với phía trước xác nhập kia mấy khối, cuối cùng này hai khối yêu cầu càng nhiều máu tươi. Khúc huyền sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, môi không có chút máu, nhưng là hắn như cũ nhìn chằm chằm lan y rìa, buông ra nàng. Đừng lo lắng. Hư không ấn không có chữa trị hảo phía trước, ta sẽ không đối nàng thế nào. Lan Y Lì buông ra hai điều cốt liên, treo không thân ảnh bị buông ra sau một trận ho khan, nhưng là màu đen cốt liên còn vòng ở nàng trên eo, cốt kiếm nhắm ngay nàng cổ. Khung huyền hư lạnh một tiếng, bàn tay ấn ở dần dần sắc nhập ngọc in lại, mồ hôi lạnh dọc theo hắn tóc mai chảy xuống, hắn hai mắt dần dần biến thành kim sắc, trên cổ ma văn dọc theo hoàn mỹ cầm bò đến hắn trên mặt, chân bóng trên chán hiện ra một đạo kim sắc tia chớp văng ấn. Mảnh nhỏ ở Thiên Ma huyết chữa trị hạ dung hợp thành một cái ngọc ấn, lục quang lao ra mặt hồ, chiếu sáng cả tòa Tiên Nguyệt Tông phủ thành. Vừa mới chạy tiến sân ôn nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung ngôi sao, chấn động, tiểu hắc, ngươi chủ nhân ở đâu? Mau tìm được hắn, mau. Đệ 52 chương. Đỉnh viện bị hư không ấn lục quang chiếu rọi, liền bạch quả kim hoàng phiến lá đều là màu xanh lục, nhưng là ôn nhiên chính là tìm không thấy người, ngay cả tiểu hắc cũng bị trận pháp vây khốn, vô pháp sử dụng thiên phú kỹ năng. Không được ta trước mắt đều là ảo giác, hình ảnh quá hỗn độn, ta tìm không thấy chủ nhân ở nơi nào. Tiểu Hắc một sừng loé dị thường chói mắt bạch quang, nó chỉ cảm thấy chính mình thức hải cơ hồ bị vô số hình ảnh đâm thủng, vụn vặt hình ảnh quá rối loạn, nó hai mắt đều mạo khuynh nhang ngụy. ảo giác, ôn nhiên nhìn nhìn chính mình chung quanh từng hàng chỉnh tề cây bạch quả, cũng không có nhìn đến cái gì dị thường hình ảnh, ngươi nhìn đến không phải bạch quả lâm sao? Không phải, cái gì hình ảnh đều có, thực mau thực loạn có hình ảnh ta cũng chưa thấy rõ ràng liền chuyển tới một cái khác hình ảnh, này vượt qua ta cho rằng tốc độ nha. Tiểu hắc bực bội bất an mà đạp bốn vó xoay quanh. Ôn nhiên cho rằng chỉ là nàng trước mắt hình ảnh thay đổi chậm một chút, kết quả qua 15 phút mới phát hiện chính mình nhìn đến cảnh tượng cũng không có cái gì biến hóa vẫn luôn thực chân thật cảm giác, liền ngông lung cảm đều không có, nàng cũng không có đầu váng mắt hoa cảm giác. Chẳng lẽ nàng nhìn đến không phải ảo giác? Nàng trong lòng như vậy nghĩ, duỗi tay nắm một mảnh bạch quả lá cây. Giống cây quạt nhỏ giống nhau phiến lá mạch lạc rõ ràng, bất quá nàng xem đến cẩn thận, phát hiện phiến lá thượng có nhợt nhạt khác ngân, linh khí lưu lại dấu vết. Sơ đến kia phiến lá cây thời điểm, nàng thức hải hiện lên một cái mơ hồ hình ảnh, chỉ là thực mau liền đi qua. Nàng đột nhiên đột nhiên nhanh trí, dùng linh khí loại ra một cây màu xanh lục dây thường xuân đằng, đương dây thường xuân dây mây trường đến một trượng trường khi, nàng dùng sức vung lên, đem dây mây đương roi sử, hung hăng chịu ở cao thẳng cây bạch quả trên đầu b Kim hoàng cây quạt nhỏ hào hào rơi xuống đất, trên mặt đất phô ra một cái kim sắc đung thảm. Hình ảnh chậm lại, tiểu nhiên nhi, tiếp tục nha. Tiểu hắc đống nhiên kêu to, chiếu kia viên cây bạch quả phóng đi. Kia viên bị chiều đến chuỗi lủi bạch quả đột ngột mà đứng ở nơi đó, lại đem nguyên bản âm thật sâu không khí hoa khai. Lúc này đỉnh viện đột nhiên rơi xuống mưa to, hơn nữa càng rơi xuống càng lớn. Ở hảo trận khúc huyền trong lòng chấn động, đang muốn đem chữa trị tốt hư không ngọc cấn thu đi vẫn luôn nhìn hắn Lan Ilya dùng sức đẩy cốt liên người trên ảnh ngăn cản hắn, một bên bung ra trên người hắn cốt liên, phương hướng vừa chuyển cuốn lấy nổi tại giữa không trung màu xanh lục con rắn dấu. Khúc Huyền không rảnh lo hư không ấn, phi pháp đi lên tiếp được cái kia thân ảnh, nhưng mà biến cố đầu sinh, hắn cho rằng hắn tiếp được người là Ô Nhiên, kết quả lại là một cái đầu gỗ con rắn rối. Kia con rắn va chạm nhập hắn trong lòng ngực, trong tay háo cất giấu chủy thủ liền hoạt tới tay thượng, dùng sức thư hướng hắn trái tim. May mắn hắn cảnh giác đột nhiên lui về phía sau một bước lại quẹo trái, chủy thủ đâm trúng hắn vai phải, máu tươi tức khắc bắn ra. Con rối đang muốn công đi lên, đột nhiên hồ nước thối lui, ảo trận không nhạy, nó hơi thở một lượt, động tác liền chậm nửa nhịp. gần này trong nháy mắt thông thả, nó động tác liền dừng hình ảnh, dơ tiểu xảo tinh xảo chủy thủ vẫn không núc ních. Khúc Huyền che lại bị thương bả vai lui về phía sau hai bước, phía sau lưng đụng vào trên cây, lôi kéo thương chỗ, đau đến hắn nhẹ răng nhếch miệng. Tiểu Huyền, phía sau chuyển đến ôn nhiên thanh âm. Hắn đông nhiên quay đầu, cách đó không xa dưới tảng cây, ôn nhiên xách theo một cây màu xanh lục dây mây chiều hắn chạy như bay lại đây. Đứng lại, hắn khẽ quát một tiếng, đồng thời dùng hàn băng phong bế nàng. Hắn hiện tại còn không dám tin tưởng phía trước cái này ôn nhiên có phải hay không thật sự, ngay cả chính mình linh thú cũng không tin. Ôn nhiên bị hắn lần này đóng băng, toàn thân băng đến phát run, bất quá nàng không động đậy, liền đôi mắt đều bị băng ở, chỉ có thể xuyên thấu qua miếng băng mỏng nhìn đến hắn trên vai màu đỏ vết máu tức khác lại tức lại cấp lại bất đắc dĩ, Còn hảo hắn không có lập tức đem nàng biến thành băng cha. Khúc Huyền dùng linh lực phong bế miệng vết thương, đầu tiên cầm máu. sắc mặt của hắn bạch đến dọa người, có một loại bệnh mỹ nhân suy yếu cảm, huyết thật vất vả ngừng. Khúc Huyền phong thả ung dung mà cho chính mình nhéo cái đơn giản thanh khiết quyết, thanh dứt quần áo thượng vết máu, rồi sau đó đứng ở ôn nhiên bên cạnh nhìn kỹ nàng, hư không ấn không có, hắn đột nhiên nói, thanh âm cực thấp, không sợ, về sau lại cứ về. Ngươi phóng ta đi ra ngoài cho người trị thương. Ôn nhiên nói không được lời nói, đành phải linh thức truyền âm. Nói nói, ôn nhiên liền sinh khí, nhanh lên, bằng không ta liền không để ý tới ngươi. xính lễ lễ hỏi cái gì lễ đều không thu. Khúc huyền đôi mắt đông nhiên đại tranh, buôn qua đi ôm chặt nàng, gắt gao mà ôm. Hắn nghĩ thầm, giả cũng mặc kệ. Không chung lục quang biến mất, vũ lớn hơn nữa, hai người đều không có linh khí cháo, bị xối cái lạnh thấu tim. Khúc huyền bắn ra ngón tay. Ôn nhiên trên người miếng băng mỏng tan cái sạch sẽ. Một đạt được tự do, ôn nhiên liền hung tận mà chừng hắn, tức giận cho hắn tắc viên bổ khí bổ huyết linh đan. Sao lại thế này? Ôn nhiên lòng còn sợ hãi, hiện tại ngâm lại còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu chính mình không có tới, khúc huyền có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng tiến lên đỡ lấy hắn, dùng linh khí bao lại hai người, lại dùng linh lực hòng khô hắn quần áo. Hư không ấn ném. Khúc huyền lại mất mát mà thấp giọng nhỉ non. Ném liền ném đi. Ngươi lại không phải vạn năng thần, làm hết sức là được. Ôn Nhiên thấy hắn đầy mặt ưu buồn, nhìn không được hôn hôn hắn khoẹt môi, đừng thương tâm. Mặc kệ là diệt thế vẫn là cứu thế, ta đều cùng ngươi cùng nhau. Ôn Nhiên nghĩ thầm, cứu thế là vai chính nóng sự, bọn họ như vậy đã qua đời công cụ người liền trước nghỉ ngơi một chút, làm vai chính đi lan lội. Khó được tiểu huyền huyền như vậy yếu ớt, đến hảo hảo dưỡng. Chờ bọn họ trở lại người bệnh nơi đại điện khi phát hiện không ít tông môn người đều tới rồi, nam nữ vai chính, nam nhị đang chờ đều tự cấp doãn đồng trợ thủ hỗ trợ cấp thương hoạn truyền linh lực gì đó hoa gia cũng có người tới tới chính là hoa phi tử cùng hoa giao nhìn thấy ôn nhiên thân mật mà đỡ khúc huyền tiến vào hoa giao ánh mắt ám ám sư tỷ văn thanh nguyệt đi lên trước hỗ trợ đem khúc huyền đỡ hướng trong điện nhàn dỗi ghế trên ngồi huyền quang tiên quân làm sao vậy cứ việc nàng đã biết huyền quang chính là khúc huyền vẫn là không có sửa miệng đối mặt hắn khi cũng có chút sợ hãi khúc huyền ngẩng đầu nhìn nàng một cái còn muốn hỏi nàng một chút sự tình bất quá lúc này người nhiều cũng không quá phương tiện phong hộ cháo ngoại vẫn luôn rơi xuống mưa to không có đình quá cũng may hư không cái khe biến mất không ít người lao ra môn đi xem cái đến tận cùng doãn đồng cấp khúc huyền một lần nữa nhìn thương ghé vào hắn bên lỗ thay nhẹ giọng hỏi hắn sao lại thế này không cẩn thận gặp ảo trận khúc huyền chịu đựng đau đớn lộ ra vai phải bạch đến cơ hồ trong suốt kia đạo thương khẩu thâm có thể thấy được cốt cơ hồ xuyên thấu vai hắn xương bả vai ôn nhiên sợ hắn đau vẫn luôn ở bên cạnh dùng linh khí giúp hắn nhẹ nhàng xoa bóp. Mới đầu miệng vết thương là đau mà ngứa, sau lại chính là ngứa đến bật cười, bởi vì ôn nhiên có đôi khi linh khí cũng sẽ chạy một tia lẻn đến dưới nách, làm hắn quả muốn cười. Hắn bất đắc dĩ mà nhìn liếc mắt một cái chơi xấu người, nén cười cùng Doãn Đồng nói chuyện. Nói như vậy, hư không ấn đã khôi phục nguyên trạng. Doãn Đồng đắp hảo dược, buông hắn quần áo, chỉ đương nhìn không thấy hai cái người trẻ tuổi động tác. Ôn nhiên tiếc nuối mà thu tay lại, kéo đem ghế giữa thỉnh Doãn Đồng ngồi xuống. Chính mình đứng ở hắn phía sau, chiều khúc huyền làm cái mặt quỷ. Ân, bất quá bị đoạt đi rồi. Khúc huyền lập tức thừa nhận đây là chính mình sai, thật vất vả tu hảo cư nhiên không có bảo vệ cho, bạch vội một hồi. doãn đồng nghĩ nghĩ, xua xua tay, đây cũng là ý trời, thần bỏ nơi cách nói trước kia cũng có phủ tu phát hiện thiên cơ. Này cũng không thể trách người, chúng ta biết đến. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm khẽ nâng, này hư không cái khe kỳ quái, tới vô ảnh đi vô tung. Thấy thế nào đảo như là dẫn chúng ta nhập cục bộ ráng. Có huyền nhạc cung người tới, không ngừng thu trà thúc cháu. Khúc huyền nhìn nhìn nơi xa góc còn hôn mê thu chi hạo, có thể là chân chính thần hầu. Cái gọi là chân chính thần hầu là chỉ có thể tiếp thu thần hình chiếu, vì thần giải quyết hạ giới vấn đề tu sĩ. Có đôi khi những người này cũng sẽ được xưng là bán thần, có được một ít thần bí lực lượng. Chính là nếu thần đã từ bỏ nơi này, vì cái gì còn sẽ hình chiếu? Ôn nhiên tò mò hỏi. không riêng doán đồng nghĩ không đồng ra. Khúc huyền cũng không biết, hiện tại được đến tin tức chỉ có thể thuyết minh những cái đó bán thần nhóm cùng lan Y Y là một đám. Có thể ở mỗi một mảnh bạch quả lá cây trên có khắc hạ ảo trận phù, bình thường độ kiếp kỳ trận tu làm không được, thu trả khẳng định là không thể. Có thể là có khác nguyên nhân là chúng ta không phát hiện, chờ nơi này sự tình giải quyết, ta phải về huyền nhạc Cung một chuyến. Khúc huyền cong cong khẽ môi, ta cùng tiểu nhiên nhi truy kích phù còn ở. Như thế, thứ này không trừ, ai biết có cái nào lăng đầu thanh ra tới chuyện xấu. Doãn Đồng gật đầu, hắn đã sớm thói quen trong khoảng thời gian này, nơi nơi bôn ba. Lúc này, đại điện ở giữa Ngọc Thạch bảo ngồi giật giật, thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng là ở đây người đều là tu sĩ, tất cả đều đã nhận ra, đồng thời quay đầu đi xem, chỉ thấy Ngọc Toa chậm rãi dâng lên, cư nhiên là một khối trắng tinh Ngọc Quan. Ba người lập tức hướng bên kia chạy, muốn nhìn cái đến tận cùng. Ngọc Quan ôn nhuận, lóe nhu hòa ánh sáng. Quan đắp lên văn có cấm văn, là cái bình thường phong ấn văn. Chỉ cần linh lực là có thể mở ra. Bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua. Doãn đồng làm cái thủ thế làm hai cái tiểu bối lui về phía sau. Hắn thật cẩn thận mà bắt tay đáp ở ngọc quan bên cạnh. nay bạch ngọc quan cư nhiên có chút nóng lên, như là bên trong cháy. Doãn đồng ngừng thở, dùng sức một hiên, xúc lên quan cái. Bên trong toát ra một cổ nhàn nhạt khói trắng. Yên khí tan đi, mới phát hiện bên trong chỉ có một khối nho nhỏ màu xanh lục ngọc giản. Còn có một cái cũ kỹ ra quyển trụ. Sư thúc, để cho ta tới đi. Khúc Huyền tiến lên ngăn lại hắn tay, lấy cái kia Ngọc giản. Khinh Bạc Ngọc giản bị hắn méo lên tới dây lát hoàn toàn đi vào hắn giữa mày. Ôn Nhiên lập tức khẩn trương lên, gắt gao nắm lấy hắn tay, vội vàng hỏi, không có việc gì đi? Mặt trên nói cái gì? Ta không có việc gì. Khúc Huyền lắc lắc đầu, đây là trước kia Lan Y cấp đường Tiêu Liên lạc dùng, mặt trên có Lan Y y một sợi bản thể chân thân dấu vết bất quá khả năng thời gian dài, hơi thở thực lực, có điểm như là thần hầu hơi thở. Lan Y để là thần hầu. Doãn Đồng tò mò mà trừng lớn đôi mắt, hắn không phải ma tôn sao? Hắn người này phi thường tiểu tâm cẩn thận, trước nay đều lấy phân thần kỳ người, thiên biến văn hóa, không nhất định là ma. Khúc Huyền trầm ngâm một lát, một bên trả lời một bên duỗi tay lấy cũ quyển trục. Quyển trục triển khai sau, mặt trên là một bức họa, họa thượng là một cái ước chừng 30 tuổi tuổi nam nhân, mạo như trích tiên, phi thường tuấn mỹ. Đệ năm 53 chương. Họa người trên ôn nhiên không quen biết, tò mò mà đoan trang, Khúc Huyền lại là kinh hô một tiếng. Huyền Nhạc Cung Chủ Kỳ thật Huyền Nhạc Cung Chủ phi thường điệu thấp thần bí gặp qua người của hắn hẳn là không nhiều lắm khúc Huyền có thể nhận ra tới vẫn là bởi vì hắn từng dùng tên giả Huyền Quang từng vào Huyền Nhạc Cung ở Huyền Nhạc Cung từ đường gặp qua hắn bất hoạn Huyền Nhạc Cung tồn tại thượng và năm nhiều thế hệ cung phụng thượng giới thần chi nghe nói cung chủ có thần huyết mạch là thần di lưu nhân gian hậu duệ vốn là một cái thế gia đại tộc nhưng là sau lại huyết mạch tiệm nhược mới sửa thế gia vì tông môn tuyển nhận trưởng lão đều là độ kiếp kỳ trở lên. Chỉ có gần nhất trăm năm mới tiếp thu thu gia cử tộc đầu nhập vào. Ta còn vẫn luôn cho rằng huyền nhạc cung thần hầu nói đến là lời nói vô căn cứ đâu. doãn đồng vương tay, từ khúc huyền trong tay tiếp nhận họa, người này khuôn mặt có loại quen thuộc cảm giác. Hắn dơ quyển trục đi tới đi lui, chính là nhớ không nổi giống ai. Qua đã lâu hắn mới lại mở miệng, không biết vị kia thần là ai. Độ kiếp kỳ phi thăng cũng không phải trực tiếp liền có thần cách, trừ phi là thiên địa sơ hiện thời thần tộc cùng tu chân giới trung vạn năm không gặp thiên tài có thần cách liền nhưng tiếp thu người trong thiên hạ tế bái, hậu đại con cháu hoặc là nơi tông môn cũng sẽ được đến phù hộ. Vốn dĩ khúc huyền chỉ nghĩ báo thù, nhưng là hiện tại liên lụy sự tình quá nhiều, quá phức tạp, ngược lại làm hắn có chút do dự, lại truy tra đi xuống, tổng sợ sẽ hại doán đồng cùng ô nhiên. Sư thúc, hiện tại nên như thế nào? Cho tới nay hắn đều rất có chủ kiến, nhưng là hiện tại hắn có chút mê mang. Nếu thần bỏ cùng diệt thế họa là thật sự, chúng ta luôn là muốn ra một phần lực, tận nhân sự nghe thiên mệnh. Doãn Đồng một bên đem ra quyển trụ cuốn hảo đưa cho hắn, một mảnh khẽ nhũ mày nhìn ngoài điện liếc mắt một cái. Khúc Huyền cười, mặt mày giãn ra, vậy nghe sư thúc, ta còn nhớ rõ hư không ấn hơn phân nửa tin tức, chờ ta tìm hiểu mấy ngày lại nói. Người muốn đi đâu bế quan? Doãn Đồng nghe xong, vui mừng gật gật đầu. Ta tưởng tiến hư không cái khe. Khúc Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía ô Nhiên, Tiểu Nhiên Nhi liền phiền toái sư thúc chiếu cố. Quá nguy hiểm. Doãn Đồng lắc đầu. Chính là a. Vạn nhất ngươi ở bên trong lại biến thành ma làm sao bây giờ? Ôn nhiên cũng phản đối, hắn một người đi quá nguy hiểm. Yên tâm, hư không ấn chữa trị lúc sau, ta nương lưu lại truyền thừa hoàn toàn trọn vẹn, sẽ không có nguy hiểm. Khúc huyền cười hướng bọn họ bảo đảm. Hắn tu vi sâu không lường được, không ai biết hắn hiện tại là tình huống như thế nào. Thật vậy chăng? Ôn nhiên nửa tin nửa ngờ, nhìn về phía hắn ánh mắt đặc biệt nghiêm túc, như là muốn từ hắn trong mắt tìm được một kia hắn gạt người giấu vết. Bất quá nhìn đến chỉ là một đôi quá mức trong suốt đôi mắt. Thật sự khúc huyền hơi hơi cúi người, ghé vào nàng bên thai dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nói, tựa như ta đưa cho ngươi trần châu như vậy thật. Ôn nhiên mặt đỏ lên, trong lòng thẳng nói thầm, như thế nào lại đột nhiên lời ngon tiếng ngọt đi lên. Hắn ôn nhuận hơi thở phất quá chốc mũi, cơ hồ linh khoảng cách, sai vị nhìn như là hai người hôn cái hôn. doãn đồng lại vẻ mặt chịu không nổi biểu tình, quay đầu đi ra cửa. Ôn nhiên dư quang nhìn thấy hắn đi ra ngoài nâng cổ tay đấm một chút khúc huyền lực, hảo hảo nói chuyện. Hảo a, khúc huyền ngoài miệng đáp ứng, lại là không có gì động tác. Nguyên bản nằm ở góc thu chi, hảo ngón tay nhịn không được nhúc nhích một chút. Hắn trước kia đối ôn nhiên liền cực có hảo cảm, còn đã từng theo đuổi qua nàng, bị nàng lánh luôn cự tuyệt. Hiện tại thấy nàng cùng người khác thân thân mật mật, hắn giả bộ bất tỉnh càng là trang đến vất vả. Sớm tại bọn họ xem họa thời điểm, hắn cũng đã tỉnh, nhưng là phát hiện trong điện trừ bỏ chính mình cũng chỉ có giữa điện ngọc tòa trước ba người. Xem hiện tại Khúc Huyền biểu hiện bất đồng dị vãng, hiển nhiên là phát hiện hắn đã tỉnh. Không nghĩ tới Huyền Quang chính là Khúc Hạo nhi tử, Thu Chi Hạo Yên lặng nghĩ, lại còn có an khởi hắn giẫm, khó trách gần nhất đối hắn như vậy lãnh đạm. Hôm nay hắn mới suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả. Hắn bên này đầy cõi lòng tâm sự, bên kia chẳng hay biết gì ôn nhiên cũng không biết, nàng chỉ cảm thấy Khúc Huyền so trước kia càng thêm sẽ dính người, nói đều là dễ nghe lời nói, thậm chí nói lên tương lai phòng bố trí, nếu có hài tử nên gọi tên là gì? Liền tên đều suy nghĩ hai cái. ngươi làm gì? Ôn nhiên bị hống đến có chút vui vẻ, đô khởi hồng nhạt cánh môi, trắng khúc huyền liếc mắt một cái. Gia hỏa này cũng tưởng quá xa đi. Không nghĩ tới trước kia như vậy lạnh băng một cái ma tôn bị chính mình dạy hư thành như vậy, giống cái chưa hiểu việc đời mau đầu tiểu tử. Nàng đã quên hắn muốn vào hư không cái khe sự, khúc huyền khỏe môi giơ lên, khỏe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái góc, dối tay ôm lấy ôn nhiên eo, đi thôi. Cuối cùng đem người hứng ở. Hiện tại hắn đừng nói tiến hư không cái khe, chính là tiến hư không đều có thể bảo vệ nàng, hư không khắp ở không ở vấn đề không lớn, chỉ là hắn muốn tìm một chỗ tìm hiểu in lại lưu lại về thượng giới, cũng chính là về thần giới một ít tin tức. Lúc trước hắn mâu thân nơi vượt ngoại thiên ma tộc cũng từng là thần tộc, là Đoạ Ma thần hậu đại. Hai người sau khi rời khỏi đây, Thu Chi hạ hung hăng thở hổn hển khẩu khí, cuối cùng đem ngực buồn bệnh trạng giảm bớt. Hắn lập tức xoay người đứng lên, chạy đến ngọc tòa bên. Ngọc quan đã một lần nữa trầm đi xuống. Đầu Thừa Ngọc Tòa im lặng mà đứng ở nơi đó. Hắn vòng quanh Ngọc Quan đi rồi một vòng, thỉnh thoảng bấm tay gõ gõ Ngọc Tòa. Nhưng là Ngọc Tòa không có bất luận cái gì phản ứng, hắn từng tiếp cái nhiệm vụ chính là tiến Tiên Nguyệt Tông tìm được một khối ngọc giản, bất quá hắn trước buổi nhà mình thuốc phụ đi đường tiêu trong phủ, ai biết gặp tiền nhiệm Ma Tôn Lan Yie, bị kéo vào hảo trận vô ý bị thương nặng, tỉnh lại liền đến này. Chỉ là đã tới chậm, ngọc giản đã bị Khúc Huyền tìm được rồi. Hiện tại hắn thương chỉ là hảo 7 tám thành. Một người đối thượng khúc huyền bọn họ ba cái hoàn toàn không có phần thắng, hướng hồ hắn cũng không nghĩ đối phó bọn họ, nếu là bọn họ có thể cứu thế, kia hắn càng không nên phá hư. Thu chi hạo một bên cùng thu trà cái nhìn bất động, một bên lại rồi dắm với huyết thống gia hấn, thế khó xử, chỉ nghĩ thoát đi này hết thẻ phiền nhiễu. Ngoài điện hết mưa rồi, không trung trong, ánh trăng ra tới, dị thường sáng ngời, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong đại điện. Bên ngoài tiếng hoan hô rất lớn, mọi người đều phi thường cao hứng chịu đựng một kiếp Đại nạn không chết, về sau nói không chừng sẽ có cái gì đến không được cơ duyên đâu. Ôn Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng ánh trăng, nhìn đến hai bóng người đứng ở một thanh trường kiếm thượng nhanh chóng buôn trở về, nghe được lớn hơn nữa thanh hoan hô. Nguyên Lai like là Mạc Hi Lân cùng Văn Thanh Nguyệt ở vừa rồi sung phong nhận việc mà ra phủ phòng thủ thành phố vòng bảo hộ đi ngăn cản hư không cái khe phá hư Nguyệt Chỉ Linh Mạch. Ôn Nhiên quay đầu nhìn khúc Huyền cười cười, ngươi xem, vẫn là có người không sợ nguy hiểm đứng ra cứu trợ mọi người, cho nên. Khúc huyền nhướng mày, ôm lấy nàng eo tay nắm thật chặt, ý có điều chỉ mà xem nàng. Tuy rằng ta còn là sợ ngươi có nguy hiểm, nhưng là giống như không thể làm ngươi thật mất mặt. Nàng nhón mũi chân, duỗi tay ôm cổ hắn, ta coi trọng người sao lại có thể không phải anh hùng. Hắn đương nhiên là cái anh hùng. Khúc huyền hiểu được nàng tâm tư, nàng là lo lắng cho mình không cao hứng bị người so đi xuống. Hai người nhìn nhó cười, từng người trang làm nhìn không ra tới đối phương trong lòng ý tưởng. Tiên nguyệt tông nguy cơ đi qua. Phu Thành một lần nữa vững vàng mà treo ở Nguyệt Trì trên không, trong thành bên hồ đều tiến hành rồi chữa trị, lại một lần làm đại gia kinh ngạc cảm thán Tiên Nguyệt Tông ở luyện khí thượng lưu thế. Nguyệt Trì khôi phục nguyên dạng, hồ nước thanh triệt bình tĩnh, như là được hãm ở trong núi một viên lục đá quý, đẹp như tiên cảnh. Phu Thành xung quanh có rất nhiều như là tiên hạc giống nhau chim bay tưởng quay lại. Nơi này thật đẹp. Ôn Nhiên cùng Khúc Huyền nổi tại giữa không trung, nắm tay xem cảnh đẹp. Khúc Huyền đã quyết định hôm nay liền tiến hư không cái khe. Hắn ở cùng ôn nhiên từ biệt, muốn đã lâu không thể nhìn đến nàng. "Ngươi ở chỗ này chờ ta đi, ta nhiều nhất 10 ngày liền hồi." "Hào đi." Ôn Nhiên kéo hắn tay, gợi lên hắn ngón út lắc lắc, kéo câu, "10 ngày ngươi không trở lại ta liền cùng Tiểu Hắc đi tìm ngươi." "Nhất định đúng giờ hồi." Khúc Huyền cũng giống nàng giống nhau lắc lắc câu ở bên nhau hai chỉ ngón út, kéo câu. Một hồi lâu, Khúc Huyền mới cười buông ra tay nói, "Ta đi rồi." Lần này hắn vô dụng truyền tống trận, thân ảnh dần dần biến dạng, thực mau liền nhìn không tới. Ôn nhiên nhìn về phía cái kia phương hướng thật lâu, mới xoay người phản hồi. Tiểu Nhiên nhi, nhưng tìm được ngươi. Hoa giao vui vẻ mà chạy tới. Phía trước vẫn luôn vội vàng không cùng ngươi nói chuyện, ngươi như thế nào không đi phàm gian giới. Ôn nhiên nhìn thấy hắn, nhớ tới các tông đưa đệ tử đi phàm giới chuyện này tới. Vốn gì muốn đi, nửa đường phi tự tỷ tỷ được nhiệm vụ muốn trước tới một chuyến nguyệt trì, ta bồi nàng tới. Hoa giao giải thích một câu, đôi mắt tỏa sáng mà xem nàng, thoạt nhìn tâm tình cực hảo bộ dáng. Gần nhất hắn tu vi cư nhiên tấn giai rất nhanh, đều kim đan hậu kỳ. Gần nhất luyện công rất chăm chỉ nha, tu vi tấn chức nhanh như vậy. Ôn Nhiên thế hắn cao hứng, từ túi trữ vật triệu ra hai cái bình ngọc, "Chúc mừng, này hạ lễ chính thích hợp. Thơm quá linh đan." Hoa Dao rút ra bình ngọc nút lọ, kinh hô một tiếng, mặt mày hớn hở mà nhận lấy, "Cảm ơn. Ta cũng cảm ơn ngươi a, lần trước gặp Hoa Miễn tiến quân." Ôn Nhiên nhướng mày hơi, cười đến tươi đẹp, nói đi, ngươi như thế nào sẽ có hắn tiến quân? Này Hoa Dao chi chi ngổ ngộ không chịu nói. Ta tới đoán xem. Ôn Nhiên chớp chớp mắt, ngươi là hắn chí thân con cháu. Không đúng không đúng. Hoa Dao mạnh lắc đầu, còn mang theo chút tính trẻ con mặt từng đỏ. Hắn ngũ quan tinh xảo dễ coi, cũng khó trách Ôn Nhiên như vậy tưởng, hắn cùng Hoa Miên lớn lên rất giống. Mắt thấy Ôn Nhiên lại muốn đoán ra cái gì, hắn chạy nhanh thành thật công đạo, ta bà ngoại từng có ân với Hoa Miên quân, kia tín vật là ta nương cho ta, ngươi liền thu đi. Này sao được, quá quý trọng. Ôn nhiên hoảng sợ, đứa nhỏ này đem chính mình ra trí bảo tùy tay tặng người không sợ bị cha mẹ đánh sao. Nàng kiên quyết không cần, lấy ra phóng tới trên tay hắn. Chính là ngươi đã cứu ta nương. Hoa giao thấy nàng không thu, có chút dầu di không vui. Ngoan, hảo hảo thu hồi tới, ta lúc ấy hoa nhà ngươi thật nhiều linh thạch đâu. Sớm kiếm đã trở lại. Ôn nhiên xoa xoa hắn đầu, cười đến ôn nhu mà thân thiết, giống hống đệ đệ đại tỷ tỷ dường như. Hảo đi! Hoa giao tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là biết nàng đối chính mình không kia phương diện ý tứ, cũng chỉ ở trong lòng âm thầm thích nàng, không cho nàng tăng thêm phiền não. Ngươi tới, phi tự tỷ tỷ ở bên kia phát hiện một cái hảo mị sơn cốc, bên trong có thật nhiều linh thú, Tiên Nguyệt Tông nói nơi đó linh thú có thể cho chúng ta mỗi người đều chọn một con, ta sợ ngươi đi chậm chọn không đến tốt chính nơi nơi tìm ngươi. Đệ 54 chương. Tiên Nguyệt Tông phủ cận ngọn núi Liên Miên và phồng, thừa thái các loại chân quý luyện khí tài liệu, vì được đến càng tốt tài liệu Bọn họ ở trong núi khe khai tích rất nhiều hầu dưỡng linh thú sơn cốc. Cùng khác tông môn dưỡng linh thú mục đích không giống nhau, Tiên Nguyệt Tông dưỡng linh thú là vì lấy tài liệu, nếu không phải gần nhất được Đông Đảo môn phái trợ giúp, lại đã bị phát hiện, cũng luyến tiếc nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Hoa Giao nói sơn cốc này lì phủ thành có một khoảng cách, là Hoa Phi tự trong lúc vô ý phát hiện. Hoa Dao vốn dĩ liền có yêu tộc huyết mạch, đối với linh thú tổng hội dị thường thân cận, xem không được linh thú ở trong sơn cốc bị giết lấy tài liệu. Chẳng qua nàng cũng không thể đối đường phái vung tay múa chân, chỉ có thể đưa ra tưởng chọn một con làm chính mình sủng vật. Đi theo đường ra đệ tử cũng là cái cơ linh, nếu hoa ra được hảo, đường phái cũng không thể tay không, vì thế hướng tông môn kiến nghị bán hoa ra một cái mặt mũi. lúc này mới có một người chọn lựa một con cách nói. Hoa giao một bên cùng ôn nhiên giải thích ngọn nguồn, một bên dẫn nàng đi sân cốc. Hai người ta kiếm sóng vai mà đi, ôn nhiên nhớ tới không lâu trước đây hoa giao còn cần nàng mang phi liền có một loại trong nhà nhãi con trưởng thành cảm giác thành tựu cùng thổ thức ngươi cảnh giới như thế nào đột nhiên tiến giai như vậy cao lại còn có không có sử dụng linh đan đôi tu vi di chứng ôn nhiên tò mò thật sự nàng cũng tưởng tấn giai nàng đã thật lâu không có thăng cấp cái này sao hoa giao có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu thật sự không biết từ đâu mà nói lên thái thượng trưởng lão nói năm gần đây khả năng sẽ có diệt thế hoạn vì giữ được càng nhiều hoa gia tử mỗi người đều có thể tiến hoa gia cấm địa tu luyện ta cũng đi vào còn có chút kỳ ngộ. Hoa gia thái thượng trưởng lao chính là Hoa Miễn, như vậy nghị cũng là bình thường. Không ít môn phái cao tầng đã biết diệt thế họa, làm một ít tương quan ứng đối cũng là bình thường. Bọn họ nơi Tiên Nguyệt Tông cũng ở ra tăng thời gian chế tạo gấp gáp linh thuyền cùng không gian linh khí. Hoa phi tự nhiệm vụ lần này chính là tìm kiếm cùng Tiên Nguyệt Tông hợp tác cơ hội, thăm dò bọn họ khẩu phong. Ôn Nhiên nhớ tới nam nữ vai chính, bọn họ khả năng cũng là mang theo nhiệm vụ tới. Mặc Hi Lân cứ việc biết huyền chỉ là khúc huyền. Nhưng là hắn cấp huyền nhạc cung tín vật hắc mẫu đơn còn giữ lại, không có ném xuống, thường thường liền lấy ra tới dùng một chút. Thì như hiện tại, Ôn Nhiên mới vừa vào sân cốc, mọi người liền ánh mắt không đúng, lại nói như thế nào Ôn Nhiên đại biểu cho thượng vạn viên thượng phẩm linh thạch đâu. Còn có chút nóng vội đã chuẩn bị động thủ. Đã lâu không gặp được trận này, Ôn Nhiên cũng là vui vẻ, nàng giá trị con người cư nhiên có như vậy cao. Các vị an tĩnh, đây là huyền nhạc cung huyền cấp lệnh, cầm lệnh giả có thể đại biểu huyền nhạc cung gần đây xử lý phân tranh. Mạc Hi Lân đem ngạo mạo màu đen đú quang tinh xảo hắc mâu đơn đặt ở lòng bàn tay thượng, dơ lên cao dạo qua một vòng. Hắn tu vi đi lên lúc sau, càng thêm có uy nghiêm khí thế, huống hồ trong tay hắn có tín vật, ở đây mọi người nhắm lại miệng, an tĩnh xem hắn. Cốt truyện đã tới rồi trung hậu kỳ, Mạc Hi Lân lại là văn trung long ngạo thiên nam chủ, loại này cao quang thời khắc không thể thiếu. Tốn nhiên nhưng thật ra không lo lắng cho mình sẽ xảy ra chuyện gì, nếu hắn muốn bảo nàng, khẳng định là không có vấn đề lớn. Nàng Hoài An Dư tâm thái xem diễn. Hoa dao lại có chút khẩn trương, đem nàng kéo ra phía sau mình bảo vệ. Ô nhiên, đứa nhỏ này ngăn trở nàng xem diễn. Hai tử hảo ý đến nhận lấy, chẳng qua nàng còn muốn nhìn Mạc Hi Lân trăng mức. từ hoa dao trên vai dò ra đầu hướng bên kia xem. Mạc tiên quân, tuy nói ngươi có huyền cấp lệnh, chính là chúng ta có truy tập phù A. Chính là, ta tông đệ tử lệnh chúng ta đến lấy lại công đạo. Mạc Hi Lân liền một người, chúng ta người nhiều, không sợ hắn. Văn Thanh Nguyệt khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhìn về phía ôn nhiên ánh mắt hình như có lời nói muốn hỏi đôi tay xoắn gấp gáo đem phiêu giật lưỡi trắng bảo làm cho nhan rùng rợn nàng trong đầu không ngừng có lưỡng đạo thanh âm khắc khẩu một đạo nói sư tỷ trước kia nhất thiệt lương một đạo hư lạnh nói ôn nhiên cùng ma tôn ở bên nhau như thế nào còn khả năng không xa đoạn hóa ma hai thanh âm mồ nào đến túi bụi nàng hai mắt một hồi thanh tỉnh trong chốc lát mê mang trạng thái thực không thích hợp bất quá mặc hi lân đứng ở nàng trước mặt không có chú ý tới phía sau nàng Mạc Hi lân triển lãm xong rồi hát mẫu đơn tín vật, khoe môi một câu, nhất nhất xem qua kia mấy cái đứng ở phía trước tu sĩ. Hắn ánh mắt giống như thực chất, xem đến kia mấy cái tu sĩ trong lòng một đột, dũng khí trước yếu đi xuống dưới. Trong đó có cái cao lớn mập mạp không sợ chết đón hắn ánh mắt đi hướng ôn nhiên, tiếp theo nháy mắt hắn tựa như đột nhiên lọt vào đòn nghiêm trọng giống nhau, cung thân mình chiều sau bay đi. Vô mập mạp đụng vào đám người bên trong, tạp phiên một mảnh. Mọi người đảo chịu khẩu khí lạnh. Mạc Hi Lân khi nào cư nhiên như vậy cường. Tuy rằng bọn họ chưa nói ra khủng bố như vậy này bốn chữ, Ôn Nhiên lại chân thật từ bọn họ động tác biểu tình thượng nhìn đến bọn họ biểu đạt ra tới. Nàng cười khúc khích, lại ngượng ngùng mà che miệng lại, tránh ở Hoa Dao phía sau. Vẫn luôn âm thầm chú ý nàng Mạc Hi Lân. Hiện tại Ôn Nhiên cùng trước kia thật sự không giống nhau, trước kia nàng gặp được có người bị thương trường hợp mặc kệ là người nào đều sẽ chạy tới cứu, thiện lương đơn thuần thật sự, hiện tại Ôn Nhiên nhưng thật ra sẽ tránh ở người khác phía sau bật cười. Mạc Hi Lân nhủ nhủ mày đang muốn muốn nói gì biến cố đầu sinh vẫn luôn an tĩnh đứng ở hắn phía sau Văn Thanh Nguyệt đột nhiên tay cầm truy thủ thọc hắn một đao hắn phanh một tiếng đi phía trước đảo Văn Thanh Nguyệt cười tiếng cười đặc biệt điên cuồng đột nhiên ra này biến cố ở đây người đều ngốc, dừng hình ảnh trong ngay mắt mới phát hiện bọn họ có thể mặc kệ Mạc Hi Lân thậm chí có người đi nhặt quăng ngã đi ra ngoài hắc mâu đơn lệnh sao lại thế này ôn nhiên vẻ mặt mơ mịt cốt truyện này không khoa học ga nữ chính ngọc rồi có ma tức, đại gia cẩn thận. Hoa phi tự là trong sân nhanh nhất khôi phục lại người chi nhất, nàng thể chất đặc thù, nhiều loãng ma tức đều có thể phát hiện, ở tu chân giới cực có danh tiếng. Nàng nói có ma, đại gia vẫn là tin tưởng. Nhất định là tới cứu ô nhiên. Có người hô to, này có săn lấy cớ, ô nhiên cùng ma tộc cấu kết. Đúng vậy, đối. Nhất định là cái dạng này. Phục hồi tinh thần lại sôi nổi phụ họa, nói được như là tận mắt nhìn thấy dường như chém đinh chặt sắt Ôn nhiên mới đầu cũng tưởng khúc huyền âm thầm phái huyền đao bọn họ bảo hộ chính mình, sau lại phát hiện không phải, ám đạo không tốt. Ha ha ha ha. Một trận ngọt nị hoặc nhân tiếng cười truyền đến, nghe thấy khiến cho người phát tô. Lan Ly. Ôn nhiên trong đầu đột nhiên toát ra tên này, trước mắt một trận màu xám đậm mây khói phiêu phiêu mở mịt hiện lên, một đạo mảnh khảnh thân ảnh liền lượn lờ hiện thân. Lan Ly sừng ngồi ở một con thật lớn màu đen linh thú thượng, trong tay cầm một phen màu đen sáo nhỏ. Câu hồn thú. Dẫn linh h Tiên Nguyệt Tông đệ tử buột miệng thốt ra, "Này hai dạng đều là bọn họ trấn tông chi bảo a." Câu hồn thú là có thể cấu kết âm dương đại đạo linh thú, cùng một sừng mặc băng thú tề danh, đều là một loại siêu cấp hiếm thấy linh thú. Loại này linh thú có thể sống lại người chết, chỉ cần không phải hồn phi phách tán, đều có thể cứu trở về tới, thực lực càng cường có thể sống lại người càng cường." Tiên Nguyệt Tông đem nó đưa trấn tông chi bảo, hộ đến cùng trong mắt giống nhau tỉ mỉ. "Nó xứng với dẫn linh sáo còn lại là sẽ làm người chết vật chết linh thức trấn hủy." chỉ làm không sợ chết không sợ đau hình người vũ khí. Cho nên tuy cùng là chấn tông chi bảo, ngày thường hai dạng sẽ không đồng thời xuất hiện, hơn nữa sáu thượng có tiên nguyệt tông thái thượng trưởng lão Đường tiêu Phong ấn, trừ phi hắn ở đây. Lan Ly che miệng cười duyên một hồi lâu, mới đem dẫn linh sáo giơ lên môi đỏ biên, nhẹ nhàng thổi khởi. Cứ việc ban ngày ban mặt ánh mặt trời mấy liệt, đại gia vẫn là nhịn không được lánh đến run rẩy, vừa rồi bay ra đi đại mập mạp thong thả bỏ dậy, từng bước lui về phía sau. Cửa cốc có cái trầm trì gì, gì thân ảnh. Hắn từng bước một đi vào sân cốc, như là hồi lâu chưa từng đi đường giống nhau. Ôn Nhiên Tử vừa rồi trái tim liền khẩn trương mà kinh hoàng, hiện tại nhìn đến cái kia vào cốc người, đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận, người kia chính là nàng đã từng ở hảo cảnh gặp qua chạch đều quân đường yêu, Lan Ly nhất định là muốn dùng hắn đối phó mọi người, nên làm cái gì bây giờ? Ôn Nhiên nhìn về phía ngã trên mặt đất mặc hy lân, Long Nạo Thiên là trông cậy vào không thượng, chỉ có thể chính mình tới. Ngươi cẩn thận, dẫn linh sáo đối người sống thần hồn có thương tổn. Che chắn tính giác không cần nghe. Chúng ta hướng bên kia đi. Hoa dao thực khẩn trương mà quay đầu lại nhắc nhở nàng. Tiểu tâm che chở nàng hướng hoa phi tự phương hướng đi. Hắn động tác làm ôn nhiên trong lòng phát ấm. Nàng tu vi so với hắn cao nhiều như vậy. Này đệ đệ còn che chở nàng. Thật sự đặc biệt đáng yêu. Ngươi cũng cẩn thận. Không cần lo lắng cho ta. Ngươi bảo vệ tốt chính mình là được. Ôn nhiên lại đưa cho hắn không ít linh đàn. Hai người một bên tránh né sông lên linh thú. Một bên chiều hoa phi tự chạy thực mau ba người liền hối ở bên nhau. bên kia trạng thái kỷ quái văn thanh cuối tháng với dừng lại điên cười, nắm chặt trùy thủ vọt vào tu sĩ đám người, giỡn tay chém xuống, rứt khoát lưu loát, đầy tay nhiễm huyết. trường hợp càng ngày càng loạn, tiêu thảm thiết gào hết đợt này đến đợt khác. văn thanh nguyệt cùng đường tiêu giống như là sẽ không đau cố máy giết người, ngã trên mặt đất mặc hi lân thiếu chút nữa bị nàng dâm đến. đã biên chiến biên thối lui đến cốc biên ôn nhiên thấy được, đang muốn nhận mệnh mà đi cứu người, hắn đã bị một cổ nồng đầm khói đen cuốn lên. Đưa đến Lan Ly trước mặt. Cơ hồ Lan Ly mỗi lần xuất hiện đều phải mang đi nam chủ, ôn nhiên cơ hồ phải vì nàng biến thái chấp nhất vô tay. Chỉ là Văn Thanh Nguyệt sao lại thế này. Nàng đại người sống một cái, vì cái gì cũng sẽ bị khống chế. Không trung truyền đến tiếng gió, tiểu hắc giống đạo thiểm điện, xét qua trời cao, thẳng đến đến ôn nhiên trước mặt, lại đã xảy ra chuyện, hai cái thần hầu đại náo phụ thành, gia hỏa kia làm ngươi tìm địa phương đợi, trước đừng đi trở về. Nó trong miệng gia hỏa kia là chỉ gión đồng. Sư tôn có hay không nguy hiểm? Ôn nhiên nóng nảy, vạn nhất thần hầu là hướng về phía bọn họ tới, doan đồng giữ nhiều lành ý ta. Chính là hiện tại cũng không phải nàng muốn chạy là có thể đi, ở đây người nếu là đều đã chết, vấn đề mới nghiêm trọng, nàng xấu đến tóc đều mau rớt. Không giải quyết vấn đề này, nàng lại muốn bối nổi. Đường yêu thật là hình người sắc khí, cũng không biết hắn một cái khí tu cư nhiên vũ lực giá trị như vậy cán bộ cao cấp cái gì, lại còn có bị chính mình luyện chế ra tới dẫn linh sao không chế. Này phát triển thật sự là làm nhân tâm rẽ run. Nữ nhân này cư nhiên không chết sao. Tiểu Hắc lúc này mới phát hiện Lan Ly, khó hiểu mà chớp chớp xanh biếc mắt to. Lần trước ở yêu vực dưới nền đất, địa cung sụp đổ, còn tưởng rằng nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ đâu. Nó cẩn thận nghe nghe, lại cảm thấy không phải Lan Ly, hơi thở có điểm không giống nhau. Chết! Ôn nhiên hồ nghi mà xem nó, các ngươi khi nào lại gặp qua nàng. Đệ 55 chương Yêu vực hủy diệt thời điểm. Tiểu hắc bích mắt vừa chuyển, lập tức bắt đầu cáo trạng, kia ma nữ đánh chủ nhân, dùng roi đánh. Nga khoác, ôn nhiên nhướng mày xem nó, có điểm không tin, khúc huyền tu vi đều cường đến phía chân trời, cấp lan ly 10 cái lá gan cũng không dám đánh hắn, này linh thú lời nói nàng là không tin. Bất quá, mặc kệ là thật là giả, thù này nàng nhớ kỹ, lần sau đem lan ly treo lên đánh. Hiện tại vẫn là trước giải quyết trước mắt loạn cục, nàng trong mắt vừa chuyển, nảy ra ý hay, chuyển hướng hoa phi Tử, phi Tử ta có cái chủ ý, bất quá muốn ngươi hỗ trợ. ngươi nói. Hoa phi tự tuy rằng người lớn lên nuông nhược, tính cách lại có vài phần ngay thẳng. Ôn nhiên để sát vào nàng, bám vào nàng bên thay lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Hoa phi tự đầu tiên là không tán thành, sau lại bật cười, cuối cùng gật gật đầu, chỉ lo ấn nàng nói đi làm. các ngươi liền ta đều gạt. Hoa Giao thực không cao hứng, ngồi ở tiểu hắt trên cổ đôi tay trưởng cầm đồ khí. ngươi liền nghỉ ngươi bái, dù sao tiểu nhân nhi mang theo chúng ta lại không cần nhọc lòng. Tiểu Hắc bắt đầu chậm rãi hoa động bốn vó tới gần câu hồn thú. Phàm là loại này, hy hữu linh thú đều có linh trí, vừa rồi ôn nhiên cho nó nhiệm vụ là đánh thức câu hồn thú linh thức, xem có thể hay không làm nó tránh thoát lan ly không chế. Liên tính không thể đánh thức, cũng muốn quấy rối, cho nàng tranh thủ một nén hương thời gian. Nó bay lên trời cao, tránh đi sẽ phi linh thú, một chút bên trái một chút bên phải, thoạt nhìn giống như là muốn chạy trốn đi, nhưng là bị loài chim bay linh thú ngăn trở bộ dáng. Nhìn kỹ, nó ly lan ly càng ngày càng gần, cũng càng lúc càng lớn, hoa Giao đành phải bắt lấy nó tông mau nằm ở hắn trên cổ. Bên kia hoa phi tự mang theo ôn nhiên một đường thẳng đến sơn cốc thượng phong chỗ. Tiểu nhân nhi, nơi này, hoa phi tự nhất kiếm đâm vào trong đất, bay nhanh vẽ một cái tụ quang trận. Nàng kiếm thon dài tuyết trắng, ở bắt rác mắt trận các phân ra một thanh đồng dạng phi kiếm, nàng bản nhân ở trận tâm chấn trụ. Một bên ôn nhiên gật gật đầu, manh tắc một phen linh khí đan liều mạng thúc dục trường nàng trung quanh huyền phù mười mấy viên nắm tay lớn nhỏ hạt giống hạt giống chậm rãi nảy mầm sinh trưởng trưởng thành một loại ngoại hình giống cây sồi xanh khí vị thập phần khó nghe linh thực hoa phi tự lập tức hướng trong miệng viên tế vị đan phong ngừa chính mình bị mùi hôi hơn vượng hiện tại ôn nhiên gầm nhẹ một tiếng hoa phi tự tụ quang trận nháy mắt khởi động mãnh liệt chói mắt bạch quang mạn hướng sơn cốc cơ hội không có cấp những cái đó bất luận cái gì thở dốc cơ hội trong sơn cốc mặc kệ là ai đều một trận choáng váng hai mắt tạm thời mù, hoa ra tuyệt kỹ danh bất hư truyền, ôn nhiên nhắm mắt lại, đôi tay tránh trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, kia mười mấy viên quái cây sồi xanh khai nổi lên giống đèn lồng giống nhau hoa, đùng đùng mà nổ tung, một cổ nồng đậm mùi hôi bị gió núi một quát, trực tiếp liền bay tới trong sân cốc, đáng thương trong cốc mọi người trước tao cường quang tập kích, lại bị mùi hôi hơn đến ngã xuống đất, lúc này ngay cả đại sát khí đường tiêu đều bỏ trên mặt đất bất động, lan li phản ứng rất nhanh. Lập tức dừng lại thổi muốn chạy trốn, câu hồn thú lại không nghe lời, nó đột nhiên quay đầu vây đuôi, thiếu chút nữa đem nàng sốc đi xuống. Cách bọn họ phi thường gần tiểu hắc đột nhiên một hướng, hướng câu hồn thú đánh tới, này va chạm, trực tiếp đem câu hồn thú rôi tiến mùi hôi trong giới. Đột nhiên bị tập kích lan ly kêu thảm thiết một tiếng, che lại đôi mắt ngã xuống ở trong sân cốc. Hoa dao thấy lập tức vứt ra một cái roi dài quân lấy dẫn linh sáo, chỉ chớp mắt liền lưu. Tiểu hắc tế khí Giống một đạo tia chớp giống nhau trong nháy mắt hai chỉ chân trước xách đường tiêu cùng Lan Ly, hướng lên trên phong chỗ của phi. Này cái quỷ gì đồ vật? Sú chết người. Hoa Dao hô to gọi nhỏ lấy ra một thanh mạ vàng quấn xếp điên cuồng quạt gió. Quân chiến vũ khí sắc bén mùi hôi quả. Ôn nhiên suy yếu cười. Thứ này kỳ thật không có tên, mùi hôi quả loại này giản dị tên là Ôn nhiên lấy, hạt giống là nguyên chủ rèn luyện khi hái xuống nghiên cứu sử dụng đồ vật, nhưng là nó không có bất luận cái gì dược dùng giá trị chính là khí vị có thể hơn vượng người, làm người nằm cái răm ba bữa. Nguyên chủ cực thiện lương, dùng không đến loại đồ vật này, ném lại cảm thấy đáng tiếc, rốt cuộc cũng là trăm tay ngàn đáng ở bí cảnh lấy, cho nên vẫn luôn nhét ở túi chữ vật. Hiện tại chúng ta khiến cho những người này nằm. Hoa Phi tự đối nàng tâm phục khẩu phục, Yri Tu giận dữ chính là thành phiến ngã xuống đất ngất. Nằm đi, ta trước chậm rãi. Ôn nhiên há mồm thở dốc nhìn về phía một bên mặt triều hoàng thổ quỳ dạp trên mặt đất lan ly, đem cái này treo lên Hoa Giao lập tức động thủ, Hoa Gia bí kĩ kinh người, không thấy được hắn như thế nào động thủ, Lan Ly đã bị treo ở giữa không trung. Tiểu Hắc cười đến vui vui vẻ vẻ, đuôi cái đuôi chịu Lan Ly vài cái. Chịu đến nàng ra chóc thịt bong. Ôn nhiên cứ việc còn rất mệt, vừa mới hoán lại đây, cũng không nói hai lời, thúc giục mọc ra một cây dây mây, đem Lan Ly chịu một đốn. Xem đến Hoa Gia tỉ đệ hai trận mắt há hốc mồm. Đánh như vậy một hồi, mọi người đều mệt mỏi, đều quản không cắn câu hồn thú kia linh thú lại chính mình chạy tới, học tiểu hắc bộ dáng chịu lan ly vài cái. Ôn nhiên nhìn nó mãn nhãn sáng lên, toàn thân đều để lộ ra ta tưởng dưỡng ý tứ. Câu hồn thú toàn thân màu đen, da lông bóng loáng, cùng vừa rồi bị lan ly khống chế khi bộ dáng không rất giống. Hiện tại bộ dáng tương đối ngốc manh, đầu thực viên, đôi mắt cũng viên, hai chỉ tròn tròn thú nhĩ là tuyết trắng, hình dạng có chút giống miêu, vừa rồi bộ dáng giống tương đối xấu con báo. Ôn nhiên quất đánh lan ly chịu đến mệnh nghỉ ngơi lúc sau mới khôi phục vài phần sức lực, lập tức đứng lên chiều nó đi đến. Cẩn thận, đừng nhìn nó đáng yêu, thứ này nhất thiện với ngụy Trang. Hoa Phi tự học nhiều biết rộng, đối các loại linh thú tương đối quen thuộc, nàng mặt sau lại bổ sung, kỳ thật không có người gặp qua câu hồn thú chân chính bộ dáng. vừa rồi tiên nguyệt tông đệ tử có thể nhận ra nó, chỉ là bởi vì nó ở tiên nguyệt tông thời điểm là như vậy. Lời này nghe có điểm quen thai, cái kia lan ý còn không phải là không ai gặp qua. Ôn nhiên vừa nghĩ. Một bên tiểu tâm lui về phía sau. Chính là kia chỉ câu hồn thú lại nhào tới, dần dần thu nhỏ, giống chỉ màu đen béo quất, dối đầu đến nàng dưới trưởng cầu sở bộ dáng cũng giống. Vốn dĩ tính toán tử bỏ ô nhiên. Tiểu nhân nhi, nó ngốc thật sự, không cần sợ, nó linh thức bị hao tổn, hiện tại chỉ nhận được gặp qua người đầu tiên. Tiểu hắc đột nhiên mở miệng. Hoa ra tỉ đệ chứng nó, chúng ta không phải người. Các ngươi trên người có yêu khí vị, không tính người. Tiểu hắc quay đầu, khinh thường mà ơn ơn. Hào đi. Hoa ra người chân chính lại nói tiếp huyết mạch không thuần khiết, vừa không là người, cũng không phải yêu. Cảm giác chính mình là nằm thắng. Thuần khiết nhân loại ôn nhiên hương phấn mà ôm lấy màu đen béo quất, hung hăng mà rua một phen. Nàng cảm thấy chính mình lại có thể. Ở câu hồn thú khôi phục phía trước, đương chính mình sủng vật miêu hảo, vô cùng cao hứng cùng tân sủng vật chơi một chút, gia tăng cảm tình, nói không chừng nó sẽ cùng nàng đi. Ôn nhiên bắt đầu nằm mơ. Nhìn câu hồn thú sảng khoái mà nằm ở ôn nhiên trong lòng ngực phát ra hừ hừ thành, tiểu hát mạc danh hâm mộ bất quá nó ngụy trang lạnh nhạt nằm đến ôn nhiên bên người thật cẩn thận mà thu nhỏ một chút bất quá một sừng mạc băng thú hình thể nhỏ nhất chính là thất ngựa con ôn nhiên không có khả năng ôm đến đậu bọn họ nơi này tạm thời gió êm sóng lặng phụ thành bên kia nhưng thật ra không khí khẩn trương hai cái thần hầu gần nhất chính là muốn chấn tông chi bảo câu hồn thú tiên Nguyệt tông tự nhiên không chịu đừng nói câu hồn thú đã không thấy liền tính còn ở cũng không thể cấp nhưng là lời nói lại không thể nói tuyệt vì thế tiên nguyệt tông phó tông chủ đúng sự thật trả lời câu hồn thú đã không thấy bọn họ cũng kinh ngạc cung đồng linh thú vườn không có đánh nhau dấu vết như là linh thú chính mình đi nhưng là khế ước còn ở lại triệu không trở lại không thấy trong đó người mặc hồng y thần hầu kiên nhẫn không tốt trực giác tiên nguyệt tông quá mức có lệ chúng ta gần nhất đã không thấy tâm hơi hắn ánh mắt hung ác ngam hiểm dung mạo nhưng thật ra không xấu mỹ đến tà tính hắn đồng bạn thân xuyên bạch đi tỷ quá mức trầm tĩnh lớn lên thường thường vô kỳ Tự vào phù thành chưa nói nói chuyện. Chúng ta cũng là vì đại gia hảo, diệt thế họa mọi người đều đã biết. Chúng ta huyền nhạc cung cố mà làm tưởng cho các ngươi một con đường sống. Nếu các ngươi không muốn sinh, chúng ta đây liền trước đưa các ngươi lên đường lại lục soát. Hồng ý gì hầu ngữ khí thả chậm, nội dung lại là làm người run như cầy sấy. Hai cái thần hầu đều là độ kiếp kỳ, hơn nữa là sức chiến đấu rất mạnh, động thủ kinh nghiệm phong phú cái loại này. Phía trước bọn họ đã triển lãm thực lực của chính mình. Hiện tại Doãn Đồng đang ở sau điện cấp trọng thương người trị liệu. Hắn lòng nóng như lửa đốt, bằng bọn họ những người này thật sự đánh không lại, đua nhân số cũng không được, cái kia Bạch Di hầu có được quần chiến tuyệt kỹ, lực sát thương thật lớn. Hiện tại duy nhất hy vọng chính là đã bế quan 5 ngày Khúc Huyền có thể trước tiên xuất quan. Sau điện nơi nơi đều là hoang tàn đổ nát, phía trước một hồi đại chiến đánh 3 ngày 3 đêm, cũng chỉ thừa phía trước này một chỗ đại điện. Huyền Nhạc cung đột nhiên xé rách ra mặt, không quan tâm, hiển nhiên là đã xảy ra cái gì biến hóa lại hoặc là Lan Y phát hiện tân phương pháp Doãn Đồng băng bó hảo cuối cùng một cái người bệnh ngồi ở hợp giai thượng nghiêng thai lắng nghe phía trước nói chuyện đột nhiên hắn ngọc phù sáng một chút hắn chạy nhanh cúi đầu dùng ống tay áo che lại mới nhỏ giọng hỏi Tiểu Nhiên Nhi có khỏe không sư tôn chúng ta bên này không có việc gì bắt được Lan Ly Ôn Nhiên thanh âm truyền đến chúng ta có thể đi trở về sao còn không thể ngươi về trước Tông môn đi Vi sư xử lý xong liền trở về Doãn Đồng nghĩ nghĩ bắt đầu lừa nàng vẫn là đường đáp thượng đứa nhỏ này kia không được a sư tôn câu hồn thú ở ta trên tay đâu ta phải còn trở về a ôn nhiên nơi nào chịu đi ngươi nói cái gì doãn đồng chấn động thanh âm hơi đại những cái đó thương hoạn sôi nổi quay đầu xem hắn lại yên lặng mà quay đầu cụ thể ta cũng không biết nói như thế nào tóm lại câu hồn thú ra điểm trạng huống linh thức bị hao tổn trong sân cốc ôn nhiên một bên loát hắc quất viên đầu một bên nói Nàng phía sau là vừa rồi tỉnh lại các tu sĩ, bọn họ đang ở mai táng bất hạnh chết đồng bạn. Mặc Hi Lân ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng. Văn Thanh Nguyệt ngồi ở một bên, nàng đã khôi phục thần trí, đối với chính mình giết người thực tự trách, đôi tay đang ở run rẩy, tạm thời vô pháp cho người ta trị thương. Đến bây giờ nàng còn không biết chính mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đừng sợ. Mặc Hi Lân thu hồi ánh mắt xem nàng, ta không trách ngươi. Chính là ta đâm bị thương ngươi, còn giết thật nhiều người. Những người đó cũng là xui xẻo, vốn tưởng rằng là cơ duyên, kết quả là tử kiếp. Nhất định sẽ không có việc gì. Mặc Hi lân ôm sát nàng run bần bật đơn bạc thân thể, ôn nu an ủi. Bên kia ôn nhiên lại cao hứng lên, tiểu huyền trước tiên đã trở lại sao? Đệ 56 chương. Không trung đột nhiên phiêu tuyết, tuyết trắng như bay vũ giống nhau chậm rãi rơi xuống. Chỉ có phạm gian giới mới có xuân hạ thu đông bốn mùa chi cảnh, hạ tuyết như vậy cảnh tượng ở bốn mùa như xuân tu chân giới đã có mấy ngàn năm không có gặp qua. Tuyết rơi! Ôn nhiên vươn tay đi, tiếp được một mảnh tinh ánh dịch thấu bông tuyết, không cảm giác được lạnh. Các ngươi xem bên kia. Có cái nữ tu kêu sợ hãi, chỉ hướng phù thành phương hướng, bên kia đầy trời tuyết bay chung, phù thành như là một tòa khắc băng thành đang ở chậm rãi di động bảo lũy. Trời ơi! Chúng ta thành ở động. Phù thành lại nói tiếp cũng là linh khí, hơn nữa là không gian linh khí, đều nửa bước thần khí. Ai như vậy lịch hại, đây là đang làm gì? Mọi người đều ngừng tay chung việc chạy thượng chỗ cao đi xem chỉ vào chính thông thả chạy cự thành nghị luận sôi nổi ôn nhiên ôm hắc quất theo qua đi sẽ là tiểu huyền sao hắn chính là băng linh căn loại này phạm vi lớn hạ tuyết kết băng là hắn tuyệt kỹ nàng liêu mạng trừng lớn đôi mắt xem nhưng là không có nhìn đến hắn lúc này đường tiêu từ từ tỉnh lại hai mắt mở mịt phía trước đại gia sợ hắn phát cuồng dùng các loại dây thường loại pháp khí đem hắn trói cái rắn chắc hiện tại hai cái tiên nguyệt tông đệ tử chiến chiến cạnh cạnh mà ngồi sủa hắn bên cạnh Tiểu tâm hỏi, trạch đều quân, ngài cảm thấy thế nào? Tuy nói ôn tiên tử cho hắn giải qua tru thuật, nhưng là rất sợ lại tái phát. Đường tiêu lắc lắc đầu, nhìn nhìn chính mình trên người các loại dây thường, mày nhăn thành chữ xuyên, cho ta mở chói. Hành hành hành. Thấy hắn như là khôi phục bình thường, trong đó một cái đệ tử cơ linh, chạy nhanh té ngã lộn nhào chạy tới đem pháp bảo chủ nhân tìm tới. Không có chủ nhân bỏ lệnh cấm, muốn thở bỏ còn thực phí công phu. Liên tính là độ kiếp kỳ đại năng đường tiêu cũng phải cẩn thận trên người mấy trăm điều các phẩm giai phược tiên thẳng ôn nhiên nghe được động tĩnh quay đầu lại cười nàng trong lòng ngực hắc quất cư nhiên đối với hắn miêu một tiếng một hồi lâu đại gia mới đem dây thường giải thỉnh trạch đều quân thứ tội ta chờ cũng là bất đắc dĩ những người đó quỳ trước mặt hắn run bần bật thật sợ hai cái này đại lao phát cuồng hoặc là thẹn quá thành giận hắn quần áo còn mang theo vết máu vốn là thiển lam bảo phục biến thành hồng màu đâu Cơ linh tiên nguyệt tông đệ tử một bên cho hắn thi thanh khích thuật, một bên cho hắn thượng một ly linh trà. Hắn tiếp trà, vẫy vây tay, không hề để ý tới những người đó. Đại gia trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là sống sót, lúc này mới chú ý tới trên người thật dày tuyết. Từ vừa mới khởi liền vẫn luôn hạ. Đường tư nhìn nhìn bầu trời tuyết rơi, chiều ôn nhiên vẫy vây tay. Trong không khí còn có một tia chưa tan hết sú vị, hắn dùng tay che lại cái mũi, ngón tay trắng non thon giải trừ bỏ ngón út kia chỉ độc đáo ngó nút là một sắc, hẳn là hắn đang nhìn nguyệt Sơn núi lúc sau luyện chế linh khí. trách đeo quân, ngài có cái gì phân phó? ôn nhiên ôm câu hồn thú đi đến hắn trước mặt, ngồi. hắn chỉ vào một chỗ tiên nguyệt tông đệ tử chuẩn bị đệm. ôn nhiên ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ngồi trên, tròn vo hắc quất ở nàng trong lòng ngực lăn một cái, đầu đối với đường tiêu. miêu, đường tiêu vươn tay, ôn nhiên chạy nhanh đôi tay đem miêu dâng lên. kết quả đường tiêu vuốt ve hai hạ nó cái chán, phanh một tiếng. Nó liền biến thành xấu con báo, ghé vào hắn đầu gối. Chơ mắt nhìn chính mình tân sủng vật thay đổi dạng ôn nhiên. Tưởng chiếm tiện nghi cũng không được. gia hỏa này rất thích ngươi. Đường tiêu cười cười. Hắn ngũ quan rất đoan chính, lang giác rõ ràng, là chính nhân quân tử diện mạo, thực dễ coi. Hắn hai tân xăm trắng, mộ khí trầm trầm. Ôn nhiên trong lòng thở dài, vị này đại lao sắp chết, nàng cứu không được, nàng sư tôn cũng cứu không được. Đường tiêu này không phải bệnh, là bị người rút ra thọ nguyên trách đều quân, ngươi có phải hay không biết Lan ý ý là ai? Hắn là huyền nhạc cung sơ đại cung chủ. Đường tiêu chầm gì gì mà nói. Nghe thế đáp án, tôn nhiên sừng sốt, nguyên lai bọn họ đều đã đoán sai. kia huyền nhạc trong cung pho tượng. Nàng có điểm tò mò. Huyền nhạc cung mỗi một thế hệ cung chủ đều là lấy diện mạo vi tôn, ai nhất giống hắn, ai chính là cung chủ. Đường tiêu như là biết rất nhiều. Ta có cái tên gọi đường trạch. Đường tiêu đột nhiên nói như vậy một câu. Tôn nhiên có chút xấu hổ nàng to mò biểu hiện đến quá rõ ràng. Đường trạch tên này, tu chân giới có truyền thuyết nha, là huyền nhạc trong cung so huyền quang còn nổi danh đại lão. đổi tới đổi lui, hắn đi lộ thế nhưng cùng khúc huyền giống nhau. người thọ nguyên, ôn nhiên thật cẩn thận mà thử, vô ý thân phận bại lộ, vì bức ta giao ra câu hồn thú. ôn nhiên không có hỏi lại, lan ly có thể khống chế câu hồn thú cùng tuổi dẫn linh sáo, rõ ràng cùng huyền nhạc cung là một đám. đa tạ ngươi giúp ta giải chú. đường tiêu đột nhiên đứng lên. Trinh trọng mà làm một tập. Hắn là vọng nguyệt pha sự kiện lúc sau nhất thả người, chẳng những bị chịu thọ nguyên, còn bị khống chế giết người, liền chết đều không thể từ chính mình làm chủ. Trách đều quân, ngươi không cần khách khí như vậy, ngươi cũng giúp chúng ta rất nhiều. Ôn nhiên không dám chịu hắn lễ, cũng vội vàng đứng lên, tránh đi thân mình. Còn có một chuyện làm ơn tiên tử. Chuyện gì? Loại này phó thác hậu sự ngữ khí làm ôn nhiên có bất hảo dự cảm. Tiên Nguyệt Tông liền làm ơn ôn tiên tử đường cười Dừng một chút lại nói Đương nhiên, cũng thỉnh chiếu cố câu hồn thú Cái này ôn nhiên do dự một chút Nhìn nhìn bên cạnh xấu con báo Tưởng niệm nàng hắc quất Có chút tâm động, có thể hay không làm ta hỏi Một chút ta sư tôn Có thể, bọn họ tới Một bóng ma bao phủ xuống dưới Tiên nguyệt tông phủ thành đã di động đến sơn cốc trên không Che đậy phong tuyết Tuyết rốt cuộc ngừng Ôn nhiên ngẩng đầu chiều thượng xem Mơ hồ nhìn thấy phủ thành biên có lưỡng đạo màu trắng thân ảnh Trong đó một đạo ngự đi. Một khắc nói lăng không bước chậm. Sư tôn. Tiểu huyền, ta tại đây. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, cao hứng mà manh vây tay. Bước chậm người một bước bước ra, nháy mắt tới rồi nàng trước mặt. Tiểu nhiên nhi. Khúc huyền ôm chặt người, run nhẹ nhẹ. Hắn cũng có chút bị dòa sợ, cứu phù thành đồng thời phạm vi lớn hàng một hồi tuyết. Này tuyết có thể ước chế linh lực, chỉ cần là đang ở chiến đấu, nhất định sẽ bị bỏ dở. Ta không có việc gì, đừng lo lắng. Ôn nhiên vô vô hàn bối. Khen một câu, lúc này như vậy ngoan, trước tiên xuất quan. Thưởng ngươi, ta cũng thưởng ngươi. Ôn nhiên từ trong lòng ngực hắn ngửa đầu xem hắn, cười mắt cong cong, trở về liền hảo. Chỉ tách ra 5 ngày liền nghĩ đến khó có thể đi vào giấc ngủ. Bọn họ bên này an an tĩnh tĩnh không ai quấy rầy, nhỏ giọng nói lặng lẽ lời nói. Bên kia doãn đồng thấy đường tiêu cơ hồ muốn đánh lên tới. Dừng tay, dừng tay, không gặp ta sắp chết. Đường tiêu đôi tay thẳng bãi, sau này vừa đứng. Bọn họ hai người trước kia cũng là bạn tốt, linh thú nhưng dược dùng bộ phận đều là tiện nghi bán cho Doãn Đồng. Hai người nhiều năm không thấy, Doãn Đồng tưởng cùng hắn đánh một trận lại làm hắn chết. Doãn Đồng dừng tay, hư lệnh một tiếng, ngươi hiện tại nhưng thật ra không sợ chết, sợ cũng vô dụng. Đường Tiêu nghiêng người ngồi ở câu hồn thú trên lưng, đem ngươi biết đến đều nói rõ ràng, ngươi về sau còn có người cung lưu hương. Ngươi nói gì vậy? Giống ta không có đồ tử đổ tôn giống nhau. Đường Tiêu ném quá một cái đệm làm Doãn Đồng ngồi. Muốn nghe chuyện xưa liền ngồi hạ. Thật sự muốn nghe, vì thế Doãn Đồng phụ đệm, cùng hắn trở cao. Đường Khuê thấy hắn ngồi xong, bắt đầu kể chuyện xưa. Một vạn nhiều năm trước, có vị thần tử thượng giới đi ngang qua phàm giang giới, bị một nhân loại nữ tử mê hoặc, sinh hai cái nam hải. Trong đó một cái tùy mẫu thân họ Khúc, là cái người thường, không có thần tộc huyết mạch, một cái khác bị thần mang đi, dưỡng ở một cái động thiên phúc địa. Bởi vì đứa bé kia có thần tộc huyết mạch, động thiên phúc địa chính là hiện tại Huyền Nhạc cung. Hải tử không thể tiến vào thượng giới, vị này thần vì thường xuyên nhìn thấy hải tử, mở ra một cái chuyên trúc thông đạo. Cái này thần chi tử tuy rằng huyết mạch chân quý, nhưng là trời sinh thể nhược, mệnh cách bi thảm. Vì nhi tử, thần tìm được rồi một cái phương pháp, đó chính là cưỡng chế luân hồi trọng sinh. Sau lại thật sự giải quyết mệnh cách vấn đề, trải qua nhiều lần trọng sinh, hải tử thần chí luôn là có chút phân liệt. Đây là hắn có rất nhiều không giống nhau thân phận nguyên nhân. Một cái khác họ khúc hải tử là cái phàm nhân, vẫn luôn ở phạm giang giới. Sau lại hậu đại con cháu lại thành nhân gian hoàng tộc, vốn dĩ cũng phổ phổ thông thông không tu luyện, nhưng là sau lại ra cái thiên tài, tư chất hảo, nộ tính cao, tu tiên vấn đạo, cuối cùng khai sơn lập phái. Hắn chính là thiên huyền tông sáng phái tổ sư gia Ta nói bức họa kia ai đâu. Doãn đồng vô đuổi, nguyên lai là giống nhà mình tổ sư gia Đường tiêu không tiếng động nhìn hắn một cái, hắn an tĩnh đi xuống. Chuyện xưa mới tiếp theo đi xuống nói. Thiên huyền tông tổ sư gia sau khi phi thăng, chỉ là bình thường tiên. Lúc này, vị nào thần đã thật lâu không có chiếu cô tu chân giới hài tử, đột nhiên xuất hiện, như vậy một cái hậu bối, mới nhớ tới, cái kia hắn đã từng đi qua hơn nửa phong lưu khoái hoạt mấy năm tiểu thế giới mau đến diệt thế họa. Diệt thế ở thần xem ra chính là sinh sinh diệt diệt, vô cùng vô tận, thiên đạo trí lý, bất quá rốt cuộc là chính mình hài tử, hắn nhưng thật ra muốn đi xem, chẳng qua thông đạo bị Thiên Huyền Tông tổ sư ra thiết kế hủy hoại. Sau lại tổ sư ra ở trên hư không xảo ngộ một cái tiểu thế giới ma tộc công chúa, Tặng nàng đoạn đường, đã thông một cái đi thông cái này tiểu thế giới thông đạo, yêu cầu nàng đem tin tức đưa tới Thiên Huyền Tông. Bất quá đáng tiếc, thông đạo một chỗ khác là ma vực, ngay lúc đó ma tôn là Lan Y Yiye, cũng là huyền nhạc cung chủ một thân phận ảnh tướng. Lan Y Yiye hoa ngôn xảo ngữ hống ra nàng trong lòng lời nói mới phóng nàng đi. Vượt ngoại thiên ma công chúa rời đi ma vực sau nơi nơi tìm Thiên Huyền Tông, trùng hợp gặp Khúc Hạo, mặt sau chính là vọng nguyệt pha âm ưu. Chuyện xưa nói xong, Đường Ưu nhìn Khúc Huyền liếc mắt một cái, cười nói: Năm đó ta muốn mang hắn đi, kết quả hắn không muốn, sau lại ở huyền nhạc cung nhìn đến hắn thời điểm, ta liền đoán được tiểu gia hỏa này nhất định là phát hiện hư không ấn bí mật. Hắn lắc lắc đầu, người trẻ tuổi làm việc hấp tấp, đến làm lão nhân già thu thập cục diện dối giắm. Người bộ dáng này là bởi vì hắn. Doãn đồng sừng sốt, đường yêu có chút suy yếu nhắm mắt, vàng không đâu. Bên kia hai cái người trẻ tuổi song song ngồi, vui vẻ nói chuyện, vô ưu vô lự, Kỳ thật chỉ là thoạt nhìn như thế. Ngươi đã biết sở hữu sự. Ôn Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Khúc Huyền, nàng trên vai có bông tuyết, trên đầu cũng có. "Ừm." Khúc Huyền gật đầu, biết lúc sau ta liền đuổi trở về, chỉ tới kịp cho ngươi mang cái này. Hắn lòng bàn tay thượng phóng một viên bảy màu cục đá, sắc thái phi thường xinh đẹp. Màu sắc rực rỡ quang mang ánh hắn tuấn mỹ dung nhan, còn có hắn trong mắt một tia yêu sầu cùng phi mẫn. Thật sự sẽ như thế. Đệ 57 chương. Thiên điệu một mảnh tuyết trắng, phong đánh toàn nhi thổi bay mỏng thoạt nhìn một mảnh thê lương. bất quá tâm cảnh xem cá nhân, ôn nhiên liền cảm thấy này đó cảnh tuyết khá tốt. nàng lạc quan thật sự, trong lòng nghĩ tóm lại là muốn chết cùng chết, muốn sống cùng nhau. nâng cổ tay duỗi tay chụp đi chính mình hai cái cánh tay thượng tuyết, nàng cười nghiêng đầu xem hắn, cũng không đi mới sẽ không tới, nói không trường diệt thế lúc sau nên đón phồn hoa thịnh thế đâu. nàng ý cười thẳng tới đáy mắt, sắc mặt còn bởi vì quá độ sử dụng linh lực mà tạo thành suy yếu tái nhuận, mặc dù là trường sinh bất lao thần tiên còn có phiền não đâu. Trong sách sắc thật viết quá tiểu thế giới diệt thế kỳ thật là thượng giới các thần tiên tạo thành. Thần cũng có phiền não, cũng yêu cầu thả lỏng, tựa như ôn nhiên xuyên thư trước thế giới kia, có phụ năng lượng phát tiết, tục sừng phun bùn đen. Này đó bùn đen bên trong lại sẽ diễn sinh ra đủ loại vấn đề, tỉ như sẽ tạo thành thần sa đoạn, tỉ như sinh thiên địa chi gian quái vật, còn có các loại ma vật. Thượng giới là thần tốc nơi, tự nhiên không thể bỏ mặc vì thế có thần nghĩ ra biến ảo hàng tỷ tiểu thế giới phân tán giải quyết Ma vực ma giao cùng ma hải chính là như vậy tới, thời gian dài, phụ năng lượng bạo liều, liền sẽ diệt thế. Ở thần xem ra hy sinh mấy cái tiểu thế giới, giải quyết vấn đề lớn, đây là một cái thực tốt giải quyết phương án, chúng sinh muôn nghìn mệnh cũng không đáng giá suy xét quá nhiều. Ôn nhiên biết đến so tất cả mọi người nhiều, nàng đã siêu nhiên vật ngoại, đem những việc này xem phai nhạt. Kỳ thật bản chất chính là nàng là điều thích hứng trong mọi tình cảnh cá mặn. Ngươi nói được, nếu thần vứt bỏ chúng ta, chúng ta liền trở thành chính mình thần. Khúc huyền ánh mắt sáng lên, khôi phục ý chí chiến đấu, hơn nữa ta vừa rồi phát hiện tiên Nguyệt tông phủ thành có thể tấn giai. Nói như thế nào? Có hy vọng đương nhiên là tốt, nàng ôm lấy khúc huyền cánh tay, gương mặt dựa vào bờ vai của hắn, phía trước sư tôn nói huyền nhạc cung thần hầu đoạt không đến câu hồn thú liền muốn cướp phủ thành. Không sai, ta bế quan phía trước ở phủ thành bốn phía 7 trận pháp, chính là trận pháp có gì, ta mới trước tiên cảm ứng được các ngươi xảy ra chuyện. Chỉ là ta khi đó đang ở tiếp thu tổ sư gia ở dấu ở hư không tinh đồ bên trong về thượng giới tin tức. Cũng may tới kịp, hai cái thần hầu đã chết. Vậy là tốt rồi, chúng ta thắng mặt vẫn là rất lớn nha. Ôn nhiên vui vui vẻ vẻ mà dùng mặt cọ hắn cánh tay. ân Ôn nhiên một thả lỏng liền bắt đầu mệt ra rời, nói nói liền ngủ rồi. Khúc huyền đem nàng ôm vào trong ngực, túi đầu vẫn luôn nhìn, duỗi tay nhẹ nhàng miêu tả nàng mặt. Hắn gặp qua nàng tức giận bộ dáng, vui vẻ bộ dáng, mờ mịt bộ dáng lại chưa từng gặp qua nàng khổ sở bộ dáng về sau tự nhiên cũng không hy vọng nhìn thấy hắn muốn che chở nàng vĩnh vĩnh viễn viễn tiểu nhiên nhi ngủ rồi doãn đồng đi qua thăm dò nhìn nhìn đánh tiểu khò khe đồ đệ khoe môi hơi hơi dơ lên ân ta trước đưa nàng trở về phòng lại nói khúc huyền ôm người đứng lên bước chậm đi lên phù thành bế quan ra tới sau hắn thu phục phù thành khí linh hiện tại khí linh đem hắn đương chủ nhân cùng hắn tâm ý tương thông thực mau liền thu thập ra một gian đại điện Bên trong cụ vật phùn hoa, đại điện trung lương kim hoàng giao màn lụa tre chở một trương khắc hoa giường lớn, trước giường có một phiến bích ngọc điêu thành bình phong, bên cửa sổ có một chương sạp, trên giường có mấy cái lông xù xù gối mềm, giường đôi có một chương bát bảo bản, mặt trên bảy chạm rồng hồng ngọc lưu hương. Một trận sâu kín ám hương, là ôn nhiên quần áo thượng thường hơn mùi hương, hàm chứa nhàn nhạt thảo dược hương. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Khúc Huyền đem nàng phóng tới trên giường, đắp chăn đàng hoàng, không lường hôn một cái cái trán của nàng. Phù thanh khí linh đã khôi phục trong thành kiến trúc, mọi người đều từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Cả tòa thành có dưới ánh trăng lóe kim loại ưu quang, trận pháp thỉnh thoảng toát ra một đóa màu lam ngọn lửa, đó là linh khí thiêu đốt ánh lửa, đương linh khí độ dày phi thường cao thời điểm liền sẽ như thế. Đường tiêu khách trong điện, ba người tương đối mà ngồi. Kỳ thật ta cũng sớm muốn đem phù thành phó thác cho ngươi, chỉ là sau lại trời xui đất khiến, còn không có tới kịp. Đường tiêu nhìn khúc huyền, nở nụ cười Hai người đều phi thường quen thuộc huyền Nhạc Cung, hiện tại chính là ở bố cục như thế nào phòng ngửa lan ý để quay rối. Hiểu lầm trạch đều quân, là ta có lỗi. Khúc huyền đứng lên, trịnh trọng một tập đến mà. Đường tiêu bị hắn lễ, nhìn nhau cười, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Hiện giờ đã có kế hoạch, ta xem ứng trước tiên triệu tập các tông môn tiến đến tiên nguyệt tông. doãn đồng đề nghị. Đường tiêu trầm ngâm một lát, trước mắt phủ thành cất chứa không dưới nhiều người như vậy, còn có phạm ra giới, trừ phi làm nó tấn d vậy tấn giai yêu cầu cái gì tài liệu chúng ta đi tìm không huyền đối với luyện khí sở thông không tinh bất quá trận pháp còn hành bảy trận từ ta tới tiên nguyệt tông thợ thủ công ở phía trước một dịch chúng tổn thất không ít đến trước liên hợp phong lôi các. bên kia có thợ thủ công lúc này vì một cái cộng đồng mục tiêu đường tiêu không có tảng tư tính toán chung sống một góc hai cái khí tu tông môn tự nhiên cạnh tranh kịch liệt từ đệ tử tuyển nhận đến tài liệu thu thập mỗi lần đều có người bởi vậy mà chết nhưng xem như đối thủ một mất một còn Thợ thủ công sự ta tới làm, nói như thế nào ta cũng là hách liên tông chủ ân nhân cứu mạng đâu. Doãn đồng xung phong nhận việc mà cho chính mình phát nhiệm vụ. Đường thưu lạnh lùng xem xét hắn liếc mắt một cái, cái này cái gọi là ân nhân cứu mạng còn không phải bởi vì chính mình. Đúng rồi, các ngươi thiên huyền tông nơi nơi đều là ăn cây táo, rào cây sung đồ đệ, các ngươi chính mình chú ý một chút chính là, đừng nhất thời mềm lòng, làm đối phương bắt được cơ hội. Thiên huyền tông hai người gật gật đầu, khúc huyền đưa ra nghi vấn. Hoa gia cùng mặt khác tông môn. Hoa Miên đã đi phạm gian giới, lấy thực lực của hắn hơn nữa những cái đó tiểu gia hỏa, tạm thời vấn đề không lớn. Đường Tu Thảo Nguyên bị đoạt, đã bắt đầu thiên nhân ngũ suy, lúc này đã hiện mệt mỏi. Duyên Thảo Đan. Doãn Đồng ném cái tiểu xảo bạch ngọc bình cho hắn. "Vậy thưa ngươi tỉnh, an thượng mấy viên, sống lâu mấy năm." Đường Tu rối tay tiếp, đạm đạm cười, hơi có chút tiên phong đạo cốt. "Đêm nay cứ như vậy đi, chúng ta đều yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần." Doãn đồng dẫn đầu đứng lên, hướng cửa đi đến. Khúc huyền hướng đường tiêu được rồi cái vạn bối lễ, cũng theo qua đi, hắn đi mau đến cạnh cửa khi, phía sau chuyển đến đường tiêu thanh âm. Ngươi rơi trướng những cái đó ma tộc, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Tiên bối yên tâm, bọn họ có nơi đi. Ngươi có an bài liền hảo. Khúc huyền thật mạnh gật gật đầu, xoay người rời đi. Ngoài cửa, doãn đồng đang đứng ở thềm đá hạ đẳng hắn, hai người sóng vai mà đi, phía sau đi theo một con xấu con báo. Có tiếng sáo từ trong điện truyền đến, bất quá chỉ là bình thường cây sáo, dẫn linh sáo còn ở hoa dao trên người. Phi tự tỷ tỷ, ngươi nói hoa miễn tiên quân vì cái gì muốn dẫn linh sáo đâu. Hắn ngồi ở cửa sổ thượng, hai chân đong đưa, đôi tay lăn qua lộn lại nhìn dẫn linh sáo. Màu đỏ sáo nhỏ thủ công thô ráp, như là thợ thủ công học đồ tác phẩm, không nghĩ ra được cư nhiên là tiên nguyệt tông chấn tông chi bảo. Hắn rơi lên bên môi, đang muốn thổi. Đừng hồi nháo. Hoa phi tự bị hắn hoảng sợ thứ này ta muốn nha, vạn nhất xảy ra sự vấn đề liền lớn. nghĩ đến đường tiêu như vậy đại năng đều bị khống chế được, có thể thấy được nó lịch hại. tỷ tỷ, rất kỳ quái nha, thiên huyền tông văn thanh nguyệt lúc ấy cũng bị khống chế được. hoa giao thận trọng, lúc ấy trường hợp hỗn loạn còn có thể quan sát lưu tâm văn thanh nguyệt. nàng cha là văn dũng, nhưng là nàng nương rất thần bí, không biết là ai, ta suy đoán là ma tộc. này sắc thật có điểm nhìn không ra tới. lấy tới. hoa phi tự duỗi tay, nhìn về phía dẫn linh sáu. Ta bắt được, nhiệm vụ này là ta hoàn thành. Hoa dao về phía sau vừa lật, chuồn ra nàng phòng, nhanh như chớp chạy ra. Hoa phi tự bất đắc dĩ lắp đầu, hy vọng hắn có thể vĩnh viễn như vậy vui sướng. Hoa dao chạy ra sân, đạp roi bay về phía trong thành tối cao Châu Ngăm trăng, không kéo phía trước có cá nhân đưa lưng về phía hắn ngồi. Huyền quang tiên quân. Hoa dao đem đôi tay giấu ở phía sau. Lại đây ngồi. Khúc huyền thu liễm uy áp, với tay làm hắn ngồi vào bên người. Hai người trên lệnh quá lớn. Muốn cấp dẫn linh xáo hắn căn bản giữ không nổi, hoa dao đánh mất tin tưởng, chủ động hai tay dâng lên. Khúc huyền không có tiếp, đưa cho hắn một vò rượu ngon, phù thành rượu ngon, liêu biểu lòng biết ơn. Cảm tạ ta. Hoa dao có chút ngốc lăng, tạ hắn làm gì đâu. Tạ ngươi đối nàng chiếu cố, còn có các ngươi hoa gia tuyệt kỹ. Khúc huyền nhìn trước mặt thiếu niên, âm thầm may mắn lúc ấy có hoa gia người ở. Không. Không có như thế nào chiếu cố. Hoa dao gương mặt đỏ lên, đầu riêu thành rút lãng cổ. Ngươi không cần sợ, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào. Nhìn đến hắn thật cẩn thận tiếp nhận vào rượu, Khúc Huyền nhíu nh mày. Hắn không biết, trừ bỏ phản ứng trì độn ôn nhiên cùng mấy cái đại lão, đại đa số người đối mặt hắn đều có sinh ra đã có sẵn đối với không biết sợ hãi. Hoa Dao áp xuống trong lòng sợ hãi, nỗ lực bài trừ một cái mỉm cười. Đa Tạ Huyền Quang tiên quân ban rượu. Hắn gắt gao ôm bầu rượu, ngồi ở cách hắn một tay xa địa phương. Nơi này cảnh sát thực mỹ. Đột nhiên Khúc Huyền thấp giọng cảm thán: Đêm nay là phạm gian giới ngày hội đi. Nghe nói kêu Tết Trung thu. Hòa Dao nghĩ nghĩ. Đúng vậy, vừa vặn 200 năm chỉnh. Khúc Huyền sách lên bình rượu, vươn tay, chậm rãi đem một vỏ rượu khinh đảo mà ra. Rượu hương tràn ngập, say lòng người hương thơm theo gió đêm phiêu phiêu đắng đãng. Này một vỏ, kính tổ tiên. Khúc Huyền thanh âm có chút trầm thấp, nhưng là không có bi thương. Kính tổ tiên. Hòa Dao học bộ dáng của hắn, cũng đem bình rượu một khinh, chỉ là không thể tưởng được phong đem rượu hướng hắn trên chân thổi. Nhiệm hắn một thân mùi rượu, khúc huyền rối tay xoa xoa hắn đầu, khó được đối ôn nhiên bên ngoài người lộ ra một cái cười, tiểu quỷ, học cái gì đại nhân. Hoa dao buồn bực, quay đầu không xem hắn. Tinh địch quá cường đại, cả đời cũng không đổi kịp. Hai cái nam nhân uống lên một đốn rượu, từ đây thành hảo huynh đệ, ôn nhiên hoàn toàn không biết, nàng đang ngủ ngon lành, mơ thấy cuối cùng phù thành đem tất cả mọi người trang đi vào. Đại gia rộn ràng nốn nháo mà tế ở có trận pháp bảo vệ phù trong thành. Nhìn bên ngoài sơn băng địa liệt diệt thế chi cảnh, Sở Hưu hết thảy ở khủng bố cự lực dưới bị nghiền vì bột miệng. Nước biển gào thét dũng lại đây, đem phù thành nghiêm ở dưới nước. Chờ diệt thế họa qua đi, đại gia ra tới vừa thấy, Sở Hưu dưới vách tường đều nát, không bao giờ phân tu chân giới, phàm gian giới, yêu vực, ma vực. Chỉ là linh khí loãng, khả năng về sau phải tốn thật dài thời gian mới có thể khôi phục, nhưng là mọi người đều hảo hảo tồn tại. Không bao lâu, lục mầm chui từ dưới đất lên mà ra toàn bộ vị diện một lần nữa khôi phục sinh cơ. Này cũng không tồi. Đệ 58 chương, Một giấc ngủ dậy, ôn nhiên cả người sẵn khoái, một bên duỗi lười eo, một bên đẩy ra đại môn. Thời tiết thực hảo, linh khí nồng đậm, phụ thành thật là cái hy thế chân bảo, liền linh khí đều có thể tinh lọc. Miêu, Lan váy bị cắn, nàng không lưng một phen bế lên tròn vo màu đen câu hồn thú, rua một phen, cuộc sống này thật sự quá tuyệt vời. Nay còn không phải là nàng tha thiết ước mơ ngày lành sao Đại điện thềm đá hạ, Doãn đồng ngọc thụ lâm phong mà đứng. Sư tôn, sớm. Nàng ôm hắc quất đi xuống chạy, màu trắng làn váy theo gió dơ lên. Ở Doãn đồng trước mặt không giống khác thầy trọt như vậy bản khắc thủ lễ nghi. Ổn trọng chút, nói như thế nào đường tiêu tên kia đem câu hồn thú phó thác cho ngươi, không thể làm hắn khó xử. Doãn đồng ý đồ đi sờ một phen câu hồn thú, bị nó khinh bỉ nhìn thoáng qua, sờ soạn cái không. Sư tôn đáp ứng rồi. Ôn nhiên đôi mắt rất sáng dơ lên câu hồn thú vui vẻ mà xoay vài vòng. Doãn Đồng gật gật đầu, này dị thú đến hảo hảo dụng tâm đối đãi, nhớ lấy không thể chấm dứt. Ơn Ơn, đây là khẳng định, dưỡng sủng vật tương đương với dưỡng ngai con, chỉ là không biết ra hỏa này ăn gì, trở về trước tìm kiếm một chút. Uyên Nhiên sợ quấy rầy Đường Tiêu nghỉ ngơi, không tính toán tìm hắn hỏi. Đây là Đường Tiêu cho ngươi ngọc phù, bên trong có hắn kinh nghiệm, ngươi hảo hảo tôn chiếu nuôi nấng chính là. Doãn Đồng đưa cho một cái bạch ngọc linh phù. A trách đều quân nghĩ đến thật chú đáo. sư thúc sớm khúc huyền từ nơi xa lăng không bước chậm đi tới, dừng ở ôn nhiên bên người. ôn nhiên cùng hắn nhìn nhao cười. nàng thiệt tình cảm thấy khúc huyền xuyên bạch sắc quần áo so màu đen đẹp ngàn vạn lần. mặc hi lân nơi sân, hắn mới vừa làm xong mỗi một ngày tu luyện nhiệm vụ, trên người hơi hơi đổ mồ hôi. sư minh, vừa rồi có phải hay không doãn sư thúc đã tới? văn thanh nguyệt lấy ra khăn cho hắn lau mồ hôi. ấn mặc hi lân gật đầu, đem linh kiếm thu hồi ta muốn mời hắn đi một chuyến phong lôi các, buổi chiều nhích người tiến đến. Ngươi liền lưu lại nơi này chờ ta trở lại đi. "Hảo, các ngươi lên đường bình an, không biết cái gì mới có thể xoay chuyển trời đất huyền tông đi." Văn Thanh Nguyệt có chút hạ xuống, vẫn luôn không có đi ra bị dẫn linh sao khống chế bóng ma. "Đừng lo lắng, vừa rồi sư thúc nói trạch đều quân muốn gặp ngươi một mặt, có lẽ hắn có biện pháp." Mặc Hi Lân rũi tay ôm lấy nàng, ở nàng trên chán hôn hôn, "Chúng ta đi tìm hắn." Phù Thánh nơi nơi một mảnh khí thế ngất trời. Đường yêu có đôi tay ở một chỗ đài cao xem chính mình đám đồ tử đồ tôn ở hắn chỉ đạo châu nghỉ tạm lý tài liệu. Các loại kim loại khoáng thạch từ cấp thấp đệ tử tinh luyện, chân quý tài liệu từ cao giai đệ tử thối luyện ra tinh hoa, ngay ngắn trật tự, chút nào không loạn. Trạch đều quân. Mặc Hi lân ở hắn phía sau ôm quyền không người, văn thanh nguyệt được rồi cái văn bối lễ. Hắn quay đầu đầu tiên là nhìn văn thanh nguyệt liếc mắt một cái, mới nhàn nhạt nói, đi thôi.